Xấu hổ. Nơi này tuy rằng ly tô hành bọn họ chỗ ở không gần, chính là cũng tuyệt đối không tính xa, nếu kêu la mở ra, tô hành cùng tô liếu tâm bọn họ khẳng định sẽ nghe thấy. Hơn nữa nếu nàng là hình nói, phát hiện diệt không được khẩu, sẽ như thế nào làm đâu? Đương nhiên là đem tội danh khấu ở đối phương trên đầu. Đặc biệt tô quân thủy cùng lý hử bọn họ tố có cụ hoán, cùng tô hành, tô liếu tâm càng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại không ai so nàng Tô Quân Thủy càng thích hợp đương đại tội Sơn Dương. Tô Quân Thủy tuy rằng không sợ đắc tội Tô Hành cha con, nhưng là nàng cũng không nghĩ cho người khác gánh tội thay. Trong tay ngưng kết lưỡi dao gió, hiện giờ nàng đã có thể sử dụng sức gió công kích, chỉ là lưỡi dao gió. Còn có điểm độn Tô Quân Thủy quyết định, chờ hình nói phát hiện nàng, nàng liền tiên hạ thủ vi cường đem đối phương gõ hôn. Nhưng mà Tô Quân Thủy lo lắng cũng không có phát sinh. Miu. Chuyên đến lại là liên tiếp thành tinh tế mèo tê. Tô quân thủy mở to hai mắt. miêu, Chính là hình nói lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chính là rốt cuộc trộn dạng, thấp giọng hùng hùng hổ hổ, tiểu xúc sinh hơn phân nửa đêm hảo cái gì tang Ra ra chôn sống lại không phải cha ngươi. Hắn mắng đến thống khoái, chính là kia âm dung lại bại lộ hắn trộn dạ Tuy rằng tâm kế đủ thâm, chính là rốt cuộc mặt thế bắt đầu không lâu. Hình nói phía trước cũng chỉ là cái bình thường sinh viên. làm hạ chuyện trái với lương tâm lúc sau, còn không thể lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nhìn hình nói hướng trong tiểu khu chạy bóng dáng vẫn luôn biến mất không thấy, tô quân thủy mới ra tới, hướng mèo kêu phương hướng tìm đi. Nên không phải là đi tơ đi. Tuy rằng cảm giác sẽ không như vậy xảo, chính là tô quân thủy vẫn là nhịn không được muốn đi xem. Cùng ti tơ ở chung như vậy nhiều ngày, vẫn luôn như hình với bóng, tô quân thủy không thể không thừa nhận, tuy rằng kia chỉ miêu việc nhiều lại tự đại. Rất giống cái đại gia, chính là dưỡng cái sùng vật, nhiều ít cũng dưỡng ra điểm cảm tình tới. Tuy rằng ở ti tơ trong mắt, sùng vật cùng chủ nhân quan hệ vô cùng có khả năng là đảo lại. Chính là, tô quân thủy cũng không như nguyện thấy một con hắc ma bạch móng vuốt tiểu nãi miêu, nàng nhìn đến tình cảnh làm nàng ngây dại. Một con khổ người rất lớn Trung Hoa Điền Viên Miêu, ở mượn dùng công cụ, chính làm quật mộ đảo đấu hoạt động. Nó công cụ là không biết từ nơi nào nhặt được tấm ván gỗ mà nó đang ở đảo đúng là hình nói vì lý hử xây mộ mới liền kia tảng đá đều bị nó đẩy đến một bên tô quân thủy thầm nghĩ này miêu thật lớn sức lực nghe nói ở trong bóng đêm sở hữu miêu đều là màu xám chính là xem cái này đầu cùng hành vi tô quân thủy liền biết thứ này khẳng định không phải peter thứ này muốn làm cái gì đem lý hử đào ra trong sách chưa nói lý hử dưỡng cái như vậy có thể hộ chủ sùng vật a Nhưng thật ra tìm được đường sống trong chỗ chết sau, Lý Hử bên người thường thường đi theo cái khoác áo choàng đen chu nho. Thô quân thủy chịu chịu khoe miệng, cảm giác chính mình chân tướng. Bị ám toán, mất đi dị năng cùng thể lực Lý Hử, bằng vào chính mình khẳng định là trốn không thoát cái tiêu mộ, chỉ có ở trong đất đương phân bón phần. Nguyên thư Trung tác giả đối Lý Hử thần kỳ trải qua sơ lược, chính là hiện tại nhìn xem, là thật sự thực vi diệu a Bị một con mèo đào ra, sau đó một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh thắng được mỹ nhân về thật không hổ là nguyên nam chủ sao ở thế giới này miêu có phải hay không đều là đại thần miêu huynh đệ ngươi là tơ nó đại ca sao kia chỉ miêu phát hiện tô quân thủy dừng trong tay việc ngươi hảo nay vẫn là một con có lễ phép miêu tiếng người nói được lược hiện mới lạ mỗi một chữ đều cắn đến cực dùng sức ngươi hảo ngươi vì cái gì muốn đảo nơi này đâu tô quân thủy chỉ một lóng tay bị đào khai thổ địa kỳ thật nàng càng muốn hỏi vì cái gì ngươi cũng sẽ nói chuyện đồng bạn hoặc là đồ ăn nay chỉ miêu nói chuyện mới là ngắn gọn tô quân thủy phí hơn nửa ngày mới hiểu được nó muốn đào ra lý hử nếu lý hử không muốn đương nó đồng bạn liền phải bị nó ăn luôn đây là kiểu gì mạch nào à vì thế đời trước lý hử là quyết định đương này chỉ miêu đồng bạn sao còn không đợi tô quân thủy trong lòng phun tào xong Đối phương buông đảo hơn phân nửa thổ địa, chống tấm ván gỗ, nỗ lực nâng lên hai chỉ chân trước, Triều Tô Quân Thủy đi lại đây. Cùng bạn kia chỉ miêu Triều Tô Quân Thủy vươn một con chân trước, nghiêng đầu, chờ Tô Quân Thủy hồi đáp. Tô Quân Thủy nuốt khẩu nước miếng, này nếu là không tiếp thu đối phương hảo ý, nàng phòng trừng liền phải bị phân chia đến đồ ăn một liệt đi. Cảm tạm Peter Nó thành công làm Tô Quân Thủy đối sở hữu miêu loại đều để lại nào đó bóng ma tâm lý, đồng bạn. Tô Quân Thủy hồi nắm miêu chảo, cảm giác trong tay thịt lót xúc cảm cũng không như đi tơ hảo. Lại bồi thêm một câu, ta kêu Tô Quân Thủy. Thủy miêu trên mặt biểu tình biến mềm mại, đồng bạn. Nó nhìn nhìn đống đất, lại nhìn nhìn Tô Quân Thủy, ngươi. So với hắn hảo. Đại khái là bởi vì đã tìm được rồi vừa lòng đồng bạn. nay chỉ miêu cũng đỉnh chỉ khai quật tác nghiệp, ý bảo tô quân thủy đi theo nó đi. tô quân thủy gần nhất tò mò nam chủ kỳ ngộ đến tột cùng như thế nào, thứ hai cảm thấy nếu đã tới rồi mục đích địa, cũng không kém như vậy trong chốc lát, hơn nữa, bởi vì đi tơ dư huy, nàng đối miêu loại còn có điểm thiên nhiên kính sợ tâm lý. đến nôi lý hử bên kia, cục đá bị đẩy ra, thổ cũng bị quật khai một nửa, lý hử vẫn là có còn sống tỷ lệ. Lý hử xem như tô liếu tâm đệ nhất hào tay sai, mặc kệ hắn là mạng lớn chạy thoát, trở về cùng hình nói đấu tranh nội bộ, vẫn là vận khí không hảo bị người bổ đao, tô quân thủy đều không nghĩ quảng. Nàng chính là quảng, phòng trừng cũng không ai sẽ cảm kích. Bởi vì kia chỉ miêu kiên chỉ phải dùng hai điều chân sau đứng thẳng hành tẩu, tô quân thủy vì nhân nhượng nó, hành động có thể xưng là thông thả, cho nên liền có càng nhiều thời giờ quan sát bốn phía. Nguyên chủ ở cái này trong tiểu khu sinh sống gần 10 năm, nàng chính mình xuyên qua tới sau, cũng ở chỗ này sinh sống 3 năm nhiều, đối cái này tiểu khu, không nói một thảo một mục đều quen thuộc, cũng là biết cái đại khái. Vừa thấy này chỉ miêu đi phương hướng, nàng liền biết, này chỉ miêu là ở đem nàng hướng tô liêu tâm cùng tô hành hiện tại đặt chân cái kia tiểu biệt thự dẫn. Là cố ý sao? nay chỉ miêu chẳng lẽ là viện nghiên cứu chế tạo ra tới, khoác miêu ra khác thứ gì? Chỉ vì dẫn nàng qua đi, tô quân thủy liếc liếc mắt một cái nàng tân tấn đồng bạn, lại lắc đầu, ngẫm lại vẫn là không đúng lắm. Hôm nay nàng gặp được hình nói lý hử phản diện, đây là cái ngẫu nhiên, thư trung tuy rằng không kỹ càng tỉ mỉ đi viết, nhưng là cũng nhợt nhạt tóm lược. Bất quá ngẫm lại đi tờ cuối cùng nói, tô quân thủy cảm thấy, gia hỏa này không chuẩn cũng là cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Đang ở nàng tưởng đông tưởng tây thời điểm, kia chỉ miêu cắn tấm ván gỗ. cắt thành bình thường điển viên miêu chạy trốn tư thái, chạy. Gia hỏa này mang theo tô quân thủy bò quá tiểu biệt thự rào chắn một cái không ngầm trụ, tấm ván gỗ rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này mắt mèo một lộc cục, nhặt lên tấm ván gỗ, nhanh như chớp hướng ga ra phòng đi. ma liên ở kia chỉ miêu bắt đầu ra tốc thời điểm, tiểu biệt thự lầu ba có cái phòng nhấp nhoáng ánh đèn. Luận chạy trốn tốc độ, tô quân thủy khẳng định sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Bởi vì tô hành rốt cuộc không phải chủ nhân ra, sẽ không có ga ra nếu là, cho nên ga ra môn chỉ là hờ khép, mắt thấy bị phát hiện, tô quân thủy cũng không bận tâm hình tượng không hình tượng, một trận gió dường như từ kẹt cửa chung chui tiến vào, kia chỉ miêu ngậm tấm ván gỗ, ngược lại dừng ở mặt sau. Lại là kia chỉ miêu, yên tĩnh đêm chung, mở cửa sổ tử thanh âm lúc sau, tô quân thủy nghe được một cái quen thuộc giọng nữ lẩm bẩm tự nói, còn có để người ngủ. Ngày mai phi làm lý hử cấp này miêu hạ điểm dược không thể. Thanh âm này cũng không lớn, chính là ở đêm khuya, thanh âm lại truyền đến xa, hơn nữa tô quân thủy là tam cấp dị năng giả, ngũ cảm so thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Tô quân thủy trái tim khẩn trương đến bang bang thẳng nhảy, cái kia nũng nịu thanh âm, đúng là tô liếu tâm không sai. Nàng hiện tại chỉ may mắn tô liếu tâm vô dụng tinh thần dị năng tới cảm giác. Nếu không, một hồi ác chiến là không tránh được. Nàng cũng không phải sợ cùng tô liếu tâm gặp mặt, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại nàng lẻ loi một mình nhập bầy sói, nàng biết tô liếu tâm cùng tô hành mặt ngoài sẽ không khó xử nàng, chính là bọn họ sẽ ngầm đem nàng đương quân cờ, đương công cụ, đương tấm mục Ở biết rõ ràng lầm quân sự tình phía trước, nàng cần thiết ly không yên ổn nhân tố xa một chút. Như vậy nghĩ, kia chỉ dẫn đường người cao to miêu rồi lại chống tấm ván gô đứng thẳng lên. Chỉ vào ám ảnh một đống đồ vật, đồng bạn. Muốn chết. Đồ ăn. Đồng bạn muốn chết, yêu cầu đồ ăn. Đồng bạn đã chết chính là đồ ăn. Tô quân thủy dần dần thăm dò rõ ràng thứ này ngôn ngữ quy luật, cảm thấy sau một loại càng giống nó mạnh não, không cấm không rét mà run. Gia hòa này. Không phải là lấy nàng đương dự chữ lương đi. Đừng sợ miêu. Khu khu, ta một chốc còn không chết được miêu. góc trung truyền đến quen thuộc mà mỏng manh thanh âm nói hai câu lời nói chính là một trận kịch liệt ho khan peter lần thứ hai kết minh cái kia thanh âm cái loại này ác ý bán manh ngữ phích tuy rằng hiện tại có vẻ bệnh tật nhưng là tuyệt đối là peter đi tuyệt đối đúng không không biết vì cái gì nghe thấy peter thanh âm tô quân thủy cư nhiên yên tâm lại đối đem nàng trở thành đồng bạn hoặc giữ chữ lương quái vật cũng không phải như vậy kiên kỵ là bởi vì peter là càng cường quái vật sao nghe nói miêu tính tình đều đại bất quá cách nhiều thế này thiên peter nếu chủ động cùng nàng nói chuyện hẳn là ngồi giận đi peter tô quân thủy thử thăm dò nhỏ giọng hỏi là người sao khu khu khu đừng nhiều lời lại đây lại lần nữa buộc phát ra một trận kịch liệt ho khan peter liền ngự phích đều tỉnh lược phía trước tô quân thủy liền phát hiện Mỗi lần ti tơ một xuất ruột, câu đuôi liền sẽ không thêm cái gì dư thừa đổ vật. Nàng chạy nhanh bước nhanh qua đi, liền thấy kia chỉ hắc ma bạch móng nuốt vật nhỏ, chính cuộn tròn ở ga ra góc tường, thiên quá mở thấy không rõ lắm khác, chỉ có thể thấy một đôi mắt mèo ở trong bóng đêm phiếm ra thấm người lục quang, khô quát tiểu cái bụng lúc lên lúc xuống. Tô quân thủy có điểm không dám đụng vào nó, bởi vì ở chung đến lâu rồi, nàng có thể nhìn ra ti tơ trong mắt thống khổ thần sắc. Ăn. Khu khu, thủy đi tơ mắt trợn trắng, lần đầu tiên cảm thấy chính mình hình tượng quá mức uy nghiêm cũng là cái phiền thoái. Nó không nghĩ tới, vừa mới rời đi cái này hiệp trợ giả không bao lâu, liền gặp phiền thoái. Hai ngày này, nó không chỉ có bị thương, còn cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, cái kia giống miêu lại không phải miêu ra hỏa. Không đề cập tới cũng thế, nó cơ hồ cảm thấy chính mình một đời anh danh, liền phải bệnh tang tại đây. Không nghĩ tới, ra hỏa kia. mang về tới cư nhiên là huyện đi, này tính nó ti tơ mệnh không nên tuyệt sao. Peter tơ nhắm mắt lại. Peter tơ cùng huyện đi. Có lẽ cái này tiểu nha đầu, thật là nó người có duyên. Tô quân thủy chạy nhanh lấy ra nước khoáng cùng giam đông, những cái đó giam đông phía trước là Peter ngự dụng, an thời gian dài còn đoán giận hai câu Tô quân thủy không cho nó đổi thực đơn. Chính là hiện tại, nó tựa hồ thật sự đói đến tàn nhẫn, liền Tô quân thủy tay. mấy khẩu liền nuốt vào nguyên cây giam đông lại liền tô quân thủy tay uống khởi thủy tới thủy ta đồng bạn kia chỉ đổ thừa miêu nhìn tô quân thủy cùng đi tơ cực kỳ thục lạc bộ dáng có chút không cao hứng đến ta đồng bạn hiện tại này chỉ đổ thừa miêu nói tô quân thủy đã có thể nghe hiểu phiên dịch thành người bình thường ngôn ngữ chính là hai người các ngươi đều là ta nhặt về tới đồng bạn như thế nào giống như hai người các ngươi càng thuộc một chút tô quân thủy bất đắc dĩ phân một cái bánh mì cấp quái miêu huynh đệ đôi mắt nhìn về phía peter thấp giọng hỏi đây là đại ca ngươi peter đang ở uống nước nghe thấy lời này một ngụm nước khoáng trực tiếp phun ra tới may mắn tô quân thủy trốn đến mau mới không bị miêu tiên rửa mặt ngươi làm gì tô quân thủy hoảng sợ khu khu ngươi nghĩ như thế nào đáng thương peter đã không nghĩ phí lực khí thổi dâu trứng mắt tô quân thủy trầm mặc đại miêu Tiểu Miêu, hai chỉ đều là Miêu. Hùng chi Tiểu Miêu vẫn luôn ở tìm đại ca. Đem chúng nó trở thành hai anh em mạch náo thực quỷ dị sao? Không phải. Sao? Đối thượng Ti Tơ lên án ánh mắt, Tô Quân Thủy có điểm trộn dạ Này ánh mắt rõ ràng là đang nói, ta như thế nào sẽ có như vậy ca ca? Ti Tơ ăn uống no đủ, ở Tô Quân Thủy dưới sự trợ giúp chờ mình, ta đại ca là mạnh nhất người Miêu, như thế nào sẽ là... Cái này bán thành phẩm miêu bán thành phẩm. Cái này từ làm tô quân thủy trong lòng đánh cái đột, nhìn thoáng qua đang ở chuyên tâm gặm bánh mì to con, nghĩ đến chính mình trong lòng suy đoán, nàng ánh mắt ở trong bóng đêm cùng tì tơ đụng vào. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy miêu Khu khu, còn không có ngốc về đến nhà miêu Tì tơ lắc lắc đầu nhỏ, tiểu căm điểm điểm một bên gặm bánh mì kia chỉ, nó là viện nghiên cứu chế tạo ra tới bán thành phẩm. Đánh số 1742, thú nhân thí nghiệm phẩm, chỉ là một con bị nhân loại cải tạo tiểu động vật thôi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận điểm nó, nó là cái khu khu, đặc thù dị năng giả. Peter hảo tâm đề điểm tô quân thủy, ít nhất hiện tại nó không thể làm tô quân thủy đã chết, bởi vì nó cũng minh bạch, cái kia 1742 cũng không thể trông cậy vào, mà nó tình huống hiện tại, là không rời đi người chiêu cố. Nghĩ đến đây. tơ ánh mắt sáng như tuyết. Cư nhiên ở lật thuyền trong mương, cũng là nó vận khí không tốt, chính là tô hành, thật là nó mệnh trùng khắc tinh. May mắn trời cao là 1742 đưa tới huyện đi, tuy rằng là tô hành dưỡng nữ, chính là huyện đi. Ít nhất sẽ không hại nó, điểm này nó vẫn là có thể tin tưởng. Đệ nhất nó ở hẹn đi trong lòng dư vi thượng ở, đệ nhị. Nó đánh cuộc huyện đi còn sẽ không tâm tàn nhẫn đến giết hại đã từng minh hiếu. Hơn nữa. Chính là có cái này dưỡng nữ thân phận, hẹn đi ở tô hành dưới mí mắt làm khởi sự tình tới sẽ càng phương tiện. Vì đạt tới mục đích, nó cũng không bùn xỉn với hạ chú, bao gồm chính mình mệnh, vì sống sót, nó trước nay giỏi về lợi dụng, chẳng sợ bất luận kẻ nào. Đây là tô hành, cùng cái kia viện nghiên cứu dạy cho nó. Trước yếu thế, lại mưu cái khác. Hẹn đi nhớ tình bạn cũ, hơn nữa liên nhược, nếu hôm nay đổi một người lại đây, nó có lẽ sẽ đổi một bộ thủ đoạn. Đặc thù dị năng giả. Như thế một cái mới mẹ từ, Tô Quân Thủy căn bản không sợ đối phương tính kế nàng, bởi vì thực lực kém quá mức cách xa, muốn đuổi theo hỏi Peter, chính là thấy đối phương ho khan đến lợi hại, lại ngấm lại vừa rồi này tiểu nãi miêu yêu ớt bộ dáng trong lòng không khỏi mềm nún ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Không khí quỷ dị mà trầm mặt xuống dưới, chỉ có thể nghe thấy quá miêu nhấm nuốt thành, Tô Quân Thủy bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Bị thương động vật càng thêm mẫn cảm, ở khuyết thiếu cảm giác gan toàn trạng thái hạ, sẽ bản năng che giấu chính mình thương thế. Nàng nóng vội khấu mau, cư nhiên liền trực tiếp hỏi ra tới. Sắt một hai người. Khu khu, vẫn là thực dễ dàng miêu. Tị tơ cường chống dùng chân trước chống đỡ khởi thân thể, nơi đây không nên ở lâu miêu. Ngươi là tô hành dưỡng nữ, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp đem ta cùng 1742 giờ đi đi ra ngoài đi miêu. đi tơ, ánh mắt lạnh lùng, vẫn là người muốn bắt chúng ta hai cái đi tìm tô hành tranh công. Chờ đến tô hành nhìn thấy vẫn luôn làm ầm ĩ miêu là 1742 cái kia bán thành phẩm, chỉ sợ 1742 cùng nó, đều sẽ bị tận diệt. Tô quân thủy bị nghẹn họng, châm trước ngữ khí mở miệng, tô hành. Là ta trên danh nghĩa dưỡng phụ, nếu bị tô hành bọn họ phát hiện, khả năng ta so các ngươi còn muốn phiền thoái. Nhớ tới vài lần bị đi tơ đánh thượng tô hành nhãn tô quân thủy trong lòng bức hỏa, chờ thấy đối phương là vị kia miêu đại gia, lại cố nén ở, lúc này cũng bất chấp cái gì việc xấu trong nhà ngoại dương, banh mặt không mang theo cảm xúc mà nói. Ngươi như vậy quen thuộc tô hành, hẳn là biết đi. Tô hành nghỉ ngơi 10 ngày, Cửu thiên nửa sẽ không về nhà. Hắn ở bên ngoài có cái nữ nhân, kia nữ nhân còn sinh cái nữ nhi kêu tô liêu tâm, đối, chính là trên lầu cái kia. Bọn họ mới là người một nhà Ta đi theo dưỡng mẫu lâm quân cùng nhau trụ Tuy rằng trên pháp luật tô hành là ta dưỡng phụ không sai Nhưng là chúng ta không thân Hắn vẫn luôn muốn ta dưỡng mẫu tự mình ngồi nấng tô liếu tâm Đã sớm xem ta không vừa mắt Nghỉ ngơi khẩu khí Thấy đi tơ trong ánh mắt địch đi đánh tan không ít Nàng cũng chậm lại cảm xúc Ta lần này trở về Là vì tiếp ta dưỡng mẫu đi căn cứ Ta sợ tô hành cùng tô liếu tâm mẹ con đối nàng bất lợi Không đợi Peter Tơ truy vấn, lại đem vừa rồi gặp được 1.742 tình hình nói một lần. Cho nên, khu khu, người không gian vòng tay là người dưỡng mẫu cho người miêu. Di thực mau bắt được trọng điểm. Tô Hình vì cái gì sẽ đối với người dưỡng mẫu bất lợi miêu? Người đem ngươi biết đến đều nói ra miêu. Mấy năm nay, người dưỡng mẫu đều đang làm cái gì? Đem ngươi biết đến đều nói ra miêu. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở vội vàng hoài niệm nhi tử. Bồi dưỡng nữ nhi, cả ngày ăn mặc hậu váy, ở cả năm nhiệt độ ổn định tiểu biệt thự du Đãng, thuận tiện cấp tô hành kia toàn ra ngột ngạt. Tô quân Thủy châm trước ngôn ngữ, đem có thể nói đều nói, nàng có thể nhìn ra, ti tơ đối lâm quân không có địch tí hơn nữa. Nếu ti tơ cùng tô hành có ân oán, tô hành muốn lợi dụng lâm quân, nàng cũng có thể mượn dùng ti tơ lực lượng, tới phá hư tô hành kế hoạch. Ti tơ trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, mới nói, Năm đó viện nghiên cứu thiên tài lâm quân, cư nhiên biến thành cái dạng này miêu, thật là. Người yên tâm đi, ta sẽ không làm lâm quân rơi xuống tô hành trong tay miêu. Tuy rằng ngạc nhiên ti tơ liền viện nghiên cứu chung chuyện xưa đều biết, nhưng là tô quân thủy không có tiếp tục truy vấn, nàng muốn chính là này một câu hứa hẹn. Bất quá nói như vậy, bọn họ phải thừa dịp bóng đêm rời đi nơi này. Ti tơ tưởng, nếu hẹn đi nói chính là thật sự, như vậy nàng ở chỗ này lưu đến lâu rồi. Thậm chí so chúng nó hai cái còn muốn nguy hiểm, bởi vì nàng mục tiêu lớn hơn nữa. Đi thôi miêu, thừa dịp trời tối. Chờ ta tính dưỡng hảo, tuyệt đối làm tô hành bọn họ đem miêu. Đi thơ ở tô quân thủy dưới sự trợ giúp, về tới phía trước chuyên trúc chỗ ngồi, một bên tiếp đón còn ở liếm móng đuốt 1742, 1742, đi rồi. 1742 vội vàng đem móng đuốt thu hồi tới, ở Mao Thượng Cọ cọ. trong tấm ván gỗ nỗ lực đứng thẳng lên nỗ lực giả bộ một bộ người dạng cùng bạn đi nơi nào tơ đau đầu người này mang không mang theo đi đều là phiền thoái bị phát hiện sẽ tiết lộ tung tích mang đi chỉ sợ cũng sẽ kéo chân sau giết ngẫm lại nó chính mình hiện giờ trạng thái nếu nó thật sự ra tay không nói nhất định sẽ thắng chính là thắng thương càng thêm thương chỉ sợ cũng thật sự hù không được quen đi nó hiện tại coi như hổ lạc bình dương Bằng không nhiều thế này cái vật nhỏ, như thế nào có thể bị nó đặt ở trong mắt. Trong lòng mắt trợn trắng, đặc thù hệ dị năng, là cái phiền toái đồ vật, chỉ mong ra hỏa này có thể có tác dụng. Tô quân thủy không biết đi tơ trong lòng hoạt động, nhưng nàng trong nội tâm đã sớm tưởng rời đi tô hành địa bàn. Ở tô hành địa bàn thượng, nàng một chút cảm giác cả an toàn đều không có. Hơn nữa miêu đại gia đều mở miệng, nàng cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Lập tức cũng đối quái Miêu 1742 nói: "Chúng ta là đồng bạn, đương nhiên muốn cùng nhau đi a." Kia hóa thiên đầu, tựa hồ là tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu, "Có, đạo lý, đồng bạn, đồng bạn, cùng nhau đi." Tô Quân Thủy vừa mới muốn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục không màng hình tượng mà dẫn dắt hai chỉ miêu ra cửa chạy trốn, chính là vừa mới đi ra ga ra đại môn, nàng liền hít hà một hơi. Tiểu biệt thự đèn toàn bộ mở ra, Chương 32 có người muốn nhảy lầu. Tiểu biệt thự đèn toàn bộ khai hỏa, máy phát điện tiếng ồn vang lên. Trong viện bị cửa sổ trung chiếu ra tới ánh đèn chiếu sáng lên, một người nhị miêu lúc này đều bại lộ ở ánh đèn hạ. "Đừng chạy! Bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy thoát." Một cái xa lạ nam tử thanh âm vang lên, sau đó liền nghe được một trận hỗn độn tiếng quá mắng, tiếng bước chân. "Không xong." Tô Quân Thủy phản ứng mau, lại có năng lực ưu thế. thân mình một lùn, duỗi tay nhéo quái miêu 1.742, liền hướng bóng ma trốn. không nghĩ tới kia quái miêu thể trọng thực sự không nhẹ, nhìn bất quá là chỉ to con miêu, thể trọng vẫn sống giống khẩu heo con, thiếu chút nữa đem tô quân thủy rơi cái lảo đảo. thấy kia chỉ đổ thừa miêu mở miệng tựa hồ muốn hỏi cái gì, tô quân thủy chạy nhanh cầm nửa khối bánh mì nhét vào nó trong miệng. giá hỏa này dạ dày giống cái động không đáy, nhưng cũng may có ăn liền an tĩnh lại. Tô quân thủy nhẹ nhàng thở ra, nín thở nghe động tĩnh, lại phát hiện tình huống có điểm không đúng lắm. Nay cũng không như là muốn ra tới tìm bọn họ phiền thoại a. tô quân thủy chỉ nghe thấy trong lâu cái cỏ ồn ào, nhưng đám kia người lại tựa hồ không có ra tới bắt người ý tứ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đám kia người mục tiêu không phải bọn họ? Một niệm chưa tức, chỉ nghe được một nữ tử tiếng thét trói hai cắt qua bầu trời đêm. Đừng tới đây! Đừng bắt ta! lại qua đây ta liền nổ súng ngay sau đó chính là pha lê rách nát thanh âm tô quân thủy trợt lá gan xem qua đi ánh đèn hạ mơ hồ có thể nhìn ra là một nữ tử an mặc sọc xanh sọc trắng rộng thùng thình bệnh nhân phủ một tay bái rách nát cửa sổ một tay nắm côn thương treo ở cửa sổ thượng uy hiếp mấy cái chiều nàng tới gần nam tử thấy cái kia nữ tử thân ảnh tô quân thủy trong lòng không khỏi chấn động lại bị đi tơ một móng nuốt chụp ở trên đầu tỉnh quá thần tới Ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi phòng thí nghiệm, chúng ta không phải cũng không bạc đãi ngươi sao? Ngươi chạy cái gì đâu? Tô quân thủy nghe thấy một cái xa lạ nam tử thanh âm, này thế đạo, ngươi đi theo chúng ta, an toàn cũng có, còn có ăn có uống, muốn nam nhân sao? Hắc hắc, ngươi xem, ca mấy cái tùy ngươi chọn lựa thế nào? Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một tiếng súng vang, cái kia nói chuyện nam tử tựa hồ bị thương. trong miệng không sạch sẽ mà hùng hùng hổ hổ lên tờ nờ nờ giờ, thật lấy chính mình đương cái gì bảo bối một con tiểu bạch chuột lá gan thật đúng là không nhỏ thật đúng là dám nổ súng phản ngươi ca mấy cái thượng hắn ở kia mấy cái nam tử trung tựa hồ là dáng vóc chính là nữ tử trong tay có thương cho nên hắn mấy tên thủ hạ vẫn là có chút do dự các ngươi đều cút cho ta a lăn a ta không cần đương thí nghiệm phẩm ta muốn đi tìm địch lưu Nữ nhân kia không có như vậy nhiều cố kỵ, cùng loạn mà giống to kêu to, mắt thấy mấy nam nhân đến gần rồi một ít, nàng kia về phía sau một huynh trực tiếp hướng ngoài cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lầu hai độ cao, nói cao không tính cao, chính là thật sự ngã xuống đi cũng không phải chơi, Huống chi, vừa rồi pha lê mảnh nhỏ còn đều khảm trên mặt đất. Nàng dám nhảy xuống, là thật sự thà chết cũng muốn thoát đi nơi này. Tô quân thủy nắm chặt nắm tay, Môi cắn đến trắng bệnh. Tùy ngươi đi. Tì tơ lắc đầu, thở dài, khu khụ. Không có lần sau miêu. Nữ nhân kia nghe tới là cái thực nghiệm thể, nếu có thể cứu ra. Tốt xấu có thể thám tính một chút tô hành nghiên cứu tới rồi nào một bước. Hơn nữa tô hành nơi này này những trận trượng, hôm nay bị phát hiện là khó tránh khỏi. Nhiều mang một người đi, chỉ là phiền toái một chút. Tô quân thủy như được đại xá, giơ tay một cái lươi dao gió. Chầm lại nữ tử rơi xuống đánh sâu vào, sau đó lại là một cái lươi dao gió, lúc này đây đánh đến là trong viện ẩm ẩm vang lên máy phát điện. Trong sân lập tức tối sầm xuống dưới, tiểu biệt thự người lại luôn cuống tay chân. Cái gì? Sao lại thế này? Có người xông vào. Đừng loạn, mau bắt bỏ vào sâm giả. Mau đuổi theo, bằng không ba hào muốn chạy trốn đi rồi. Một mảnh ồn ào trong tiếng, tô quân thủy kéo lấy nàng kia tay. đem nữ tử hướng ngoài cửa xả. Nữ tử còn muốn dạy dưa, tô quân thủy vội vàng bưng kín đối phương miệng, thấp giọng nói: Quý Lam, đừng lên tiếng, là ta. Bởi vì ly đến gần, nương một chút ánh trăng, tô quân thủy có thể thấy Quý Lam mặt nhăn lại, tựa hồ là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, lại từ bỏ dãy dưa. Phanh, một viên đạn đánh vào các nàng bên người, tô quân thủy chạy nhanh kéo Quý Lam ra bên ngoài chạy, phía sau phóng pháo dường như vang lên một chuỗi tiếng súng. nàng trong lòng châm xuống đây là không nghĩ làm các nàng đào tẩu muốn đem các nàng bắn thành cái sàn sao không biết phong tốc độ cùng viên đạn tốc độ cái nào căng mau chính là hiện giờ tô quân thủy mang theo cái đại người sống vô pháp dùng ra tốc độ cao nhất sơn mắt thấy đi kia chỉ đổ thừa miêu cũng đã tạm thời từ bỏ hai chân đi đường lại vẫn là chấp nhất mà ngậm kia khôi tấm ván gỗ chẳng lẽ nàng còn không bằng kia chỉ đổ thừa miêu tô quân thủy phát ngoan Sức gió toàn bộ khai hỏa. Có lẽ là tô quân thủy phong hệ dị năng làm cho bọn họ tốc độ cũng đủ mau. Có lẽ là thiên quá hắc, viên đạn đều mất đi chính xác. Chạy đến tường vây biên khi, mấy cái đều không có đại thương, chỉ có quý lam, cánh tay bị viên đạn chảy ra một khối. Kia chỉ đổ thừa miêu tuy rằng nhìn vụ về, chính là tránh né viên đạn công phu lại cực kỳ linh hoạt. cư nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà treo tường không thể so đất bằng, treo tường thời điểm. Người chính là cái sống điệm ngắm, hơn nữa Tô Quân Thủy có thể mang Titer tơ qua đi, lại không thể mang theo Quý Lam cùng nhau. Quý Lam, người hãy đi trước, mau. Lâu chung lúc này đã có người đổi tới, có dẫn theo đèn tin, có khiên thương, trói lọi quang cơ hồ muốn chiếu đến trên mặt, Tô Quân Thủy như mày. Quý Lam cũng không cùng Tô Quân Thủy khách khí, tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bỏ đi, mà lúc này, tiếng súng lần thứ hai vang lên, lần này. Tô quân thủy đáp lễ một cái thật lớn thủy cầu. Mũi tên nước là đem sức lực tập trung, chính là chạy trốn khi có thể đàn thương tổn tốt nhất, điểm này mũi tên nước ngược lại không bằng thủy cầu thích hợp. Thủy cầu đụng phải viên đạn, bính khai vô số bậc nước, vốn dĩ nhắm chuẩn Tô quân thủy cùng quý lam viên đạn cũng bởi vì thủy cầu đánh sâu vào, hơi chút lệch khỏi quỹ đạo góc độ, một quả đạn lạc chính đánh vào 1742 hào quái miêu tấm ván gỗ thượng. Miêu Quái miêu nhất thời còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, nghiêng nghiêng đầu, một viên đạn đi theo lại muốn lại đây. Cẩn thận! Tô quân thủy không rảnh bận tâm nó, chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở, không nghĩ kia quái miêu lại bỗng nhiên tức giận, nâng lên một con chân trước, Tô quân thủy nín thở, lại phát hiện xuất hiện ở trước mắt, đúng là một cái không gian thật lớn vẫn. Lúc này không trốn càng đại khi nào. Không gian thuẫn chặn đứng viên đạn công kích, Tô quân thủy chạy nhanh nhân cơ hội lật qua tường đây. đồng bạn chạy mau vốn dĩ quái miêu còn muốn ham chiến chính là nghe được đồng bạn này hai chữ lại ngậm khởi tấm ván gỗ hai ba bước nhảy qua tường dây chạy tới tô quân thủy bên chân đồng bạn còn không đợi tô quân thủy thở phào nhẹ nhõm phiền thoái liên tiếp mà tới vừa rồi quý lam nháo ra tới động tĩnh đưa tới phủ cận tản mạn khắp nơi tăng thi sau có truy binh trước lâm đại địch tìm được vừa rồi giấu ở vành đai xanh chung xe đạp Tô quân thủy hít một hơi thật sâu bình phục khẩn trương nỗi lòng, đi. Lập tức, đi tơ phản ở tô quân thủy bả vai, quý lam ngồi ở ghế sau, trong lòng ngực ôm quái miêu. Tô quân thủy ra sức dấm lên xe đạp, làm sức gió quay trung quanh ở xe đạp chung quanh, dùng để nhanh hơn tốc độ, quý lam ở phía sau đối truy binh nhất thời nổ súng, nhất thời vứt bắn băng. Quý lam chính xác thực hảo, hơn nữa là nhắm ngay người yếu hại đi, tô hành đội thân vệ. thực mau liền có vài cá nhân che lại đôi mắt hoặc quỳ hoặc ngồi mất đi sức chiến đấu chính là truy binh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ phía trước tang thi cũng ly đến càng ngày càng gần đồng bạn tới phiên ngươi dùng dị năng tự biết thỉnh bất động đi tơ ra tay tô quân thủy nhớ tới vừa rồi quái miêu không gian thuẫn đồng bạn quái miêu thực vừa lòng vẫy vây, vây móng bước nhưng mà lần này xuất hiện lại không phải tô quân thủy trong tưởng tượng không gian thuẫn mà là một đổ tường đất Không gian cùng thổ hệ song hệ dị năng Nhưng lúc này tô quân thủy không kịp nghĩ đến quá nhiều Nàng xe đạp tháp quá mấy cái tang thi mặt Rẽ trái rẽ phải mà đi phía trước hướng Tốc độ lại là bay nhanh mươi 33 chạy trốn rửa vật khí Tường đất chặn đến từ tô hành nghiên cứu đội viên đạn Chính là theo mấy cái dị năng giả bắt đầu đối tường đất tiến hành dị năng công kích Tường đất cũng dần dần xuất hiện vết rách Mà nhưng vào lúc này Phía sau ô tô động cơ thanh âm cũng càng gần ngẫm lại biện pháp A, tô quân thủy, cứu ta, ta không nghĩ bị trảo trở về. Quý Lam chặt chẽ ôm lấy tô quân thủy eo, phòng ngừa chính mình bị ném xuống tới. Băng hệ dị năng cơ hồ dùng hết, mà kia côn đoạt tới thương, nàng cũng không thể thuần thuộc sử dụng, chỉ có thể hù dọa hù dọa người. Nghe mặt sau dị năng cùng viên đạn đánh vào tường đất thượng thanh âm, quý Lam thanh âm đều phát run, cầu xin ý vị mười phần. May mắn nàng trong lòng ngực quá em yêu trọng lượng mười phần. Làm nàng có một chút kiên định cảm, mới không có hoàn toàn hỏng mất. Ti tơ vẫn luôn bất động thanh sắc, không hề có muốn ra tay ý tứ. Đối với Peter không làm, Thô Quân Thủy đã thói quen. Nàng một bên lái xe một bên không chế sức gió, thật sự phân không vui tư quay đầu lại công kích, chỉ nghĩ đem tốc độ đề đến càng mau một ít, đem phía sau người ném đến xa hơn một ít. Cũng may bởi vì quái Miu 1742 hai lần đón đỡ. Hơn nữa tô quân thủy bài tốc độ gió xe đạp tốc độ thực sự là mau, bọn họ nhất thời nửa khắc sẽ không bị đuổi theo. Nhưng mà tô quân thủy không dám tâm tồn may mắn, nàng nhưng chưa quên, tô hành thủ hạ không ngừng có thương, có ô tô, còn có không ít dị năng giả. Chặn đường tăng thi nhiều đến làm tô quân thủy hoa mắt, nàng chỉ có thể tăng lớn sức do trực tiếp liền như vậy tiến lên. Nếu đổi một cái tình trạng, nàng thật muốn hỏi hỏi, có phải hay không bởi vì tô liếu tâm có nữ chủ quan hoàn. Cho nên tang thi đều giúp đỡ nàng ngăn chặn địch nhân Đây là nữ chủ cùng pháo hôi khác nhau sao Ti tơ tuy rằng nhìn qua như cũ bình tĩnh Chính là trong lòng lại nhịn không được hoảng sợ Theo lý thuyết, chỉ là ném một cái thực nghiệm thể Tô hành bọn họ sẽ không như vậy hưng sư động chúng đại buổi tối đuổi theo ra tới Liền tính phát hiện có người xâm lấn biệt thự Chính là nếu không có gì thật lớn tổn thất Bọn họ thật sự sẽ như vậy không quan tâm liền lao tới sao Muốn nói đối thực nghiệm thể thái độ, 1742 chính là đồng loạt, nhưng ra hỏa này sấn loạn chạy thoát, cũng không gặp tô hành cỡ nào để ý. Phải biết rằng, đương kim cái gì quan trọng nhất? Cái thứ nhất chính là vật tư. Phải biết rằng, hôm nay vì đuổi giết bọn họ, tô hành các thủ hạ của hắn vận dụng nhiều ít phát đạn. Ti tơ quay đầu đi, nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố quý lam, trong lòng tư vị phức tạp. Người này, thật không biết cứu đối với không đúng. anh một trận thổ thạch nước toạc thanh tường đất sụp đổ Chói lọi ánh đèn đầu lại đây thứ mắt người xấu quái miêu dùng hai lần dị năng tựa hồ cảm thấy hảo chơi lại một lần nâng lên móng vuốt, nhưng mà lúc này đây lại cái gì đều không có phát sinh nó nhíu nhíu miêu mặt lại thử một lần tô quân thủy vẫn luôn vội vàng không chế sức gió tránh né công kích cũng không chú ý tới nó động tĩnh mà quý lam bởi vì quá sợ hãi Nhắm hai mắt lại, cũng không nhìn thấy một màn này. Chỉ là dần dần, tô quân thủy cảm thấy không đúng, trên đường lắc lư tăng thi, đồng nhiên không tìm bọn họ phiền thoái, thật giống như hoàn toàn làm lơ bọn họ giống nhau, ngược lại hướng ánh đèn trô di động. Mà phía sau theo đuổi không bỏ viên đạn cùng dị năng, cũng đều an tĩnh xuống dưới. Đây là tô quân thủy một bên vội vàng chạy trốn, một bên dùng dư quang hỏi Peter tơ. Chẳng lẽ đây là Peter tơ không gian cái chán? Tựa hồ là nghe được tô quân thủy tiếng lòng giống nhau, đi tơ mỏng manh mà lắc lắc đầu. Mà bên kia, tô liếu tâm cầm đầu một đám người, cũng hoang mang không thôi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn truy tích mà đến kia chiếc xe bay, thế nhưng ở trong nháy mắt liền người mang xe đều không thấy. Đúng vậy, liền ở trong nháy mắt, ở bọn họ trước mắt, biến mất vô ảnh vô tích. Đại tiểu thư, ngươi xem. Tô hành thủy hạ tiểu đội trưởng dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía tô liếu tâm. Tô liếu tâm không chỉ có mỹ mạo, hơn nữa thực lực cường, hơn nữa tuy rằng thân là tô hành thiên kim, lại thập phần dễ thân, chưa bao giờ tự cao tự đại, cho nên đội viên cũng đều nguyện ý lấy tô liếu tâm vi tôn. Tô liếu tâm linh chặt tu đến tinh tế lông mày, phòng thí nghiệm tiểu bạch thử trống đi, còn mang đi quan trọng đồ vật. Vốn dĩ trảo trở về là được, chính là cố tình nửa đường sát ra cái trình Giảo kim tới. Tô liếu tâm không muốn làm hình nói cùng Nô Thành biết quá nhiều phòng nghiên cứu bí mật, mà đầu góc tương đối đơn giản lý hử tại đây thời điểm mấu chốt lại không biết đi đâu vậy. Tâm phiền ý loạn, nhưng thanh âm lại như cũ nhu hòa, không cần hành động thiếu suy nghĩ, đối phương hẳn là ẩn thân dị năng giả, chờ ta dùng dị năng cảm giác một chút bọn họ phạm vi. Tiểu đội trưởng như Phụng Thánh Dụ, lập tức làm các đội viên bảo trì an tĩnh, đình chỉ truy kích. Chính là không biết sao xui xẻo. Tàng thi lại theo dõi bọn họ, cho nên bọn họ không thể không một bên khống chế tạm âm, một bên đem tàng thi giải quyết rớt. Nhưng mà, bọn họ cũng không chờ tới chờ mong tin tức. Sau một lúc lâu, tô liếu tâm suy sụp chấn mắt, nu nhược đáng thương, không được, thực xin lỗi, đội trưởng, phụ cận tựa hồ có lợi hại hơn tinh thần hệ dị năng giả, ta hoàn toàn cảm giác không đến. Thốt ra lời này ra tới, liền tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn đem tiểu bạch thử quý lam truy ném. Tiểu đội trưởng tưởng an ủi nàng vài câu, chính là trước mắt trường hợp thật sự không đúng. Một thương đánh nghiêng một cái tăng thi, xem kia tăng thi giấy rủa hai hạ lại phát lại đây, lại ngấm lại lúc sau chính mình nhất định sẽ ai tô tiên sinh mắng, không cấm cũng là trong lòng phiền loạn, đối với mấy tên thủ hạ xì hơi, choáng váng. Đều truy ném, trở về đi, còn tại đây ném người nào. Tuy rằng biết nói không phải chính mình, nhưng tô liếu tâm vẫn là nhịn không được một nghẹn. Dựa sạch chặn đường Tăng Thi, xe thực mau thay đổi phương hướng, Tô Liếu tâm nhịn không được quay đầu lại, lại thấy mặt sau chỉ có mấy cái rồi nhặn không đầu dường như tang Thi ở Nhàn hoảng, Là nàng nào rất sao? Nàng tổng cảm thấy cái kia cứu đi quý lam người có điểm quấn mắt, có điểm giống Tô Quân Thủy. Nghĩ đến Tô Quân Thủy, liền nghĩ tới Lâm Quân, cùng chính mình mẹ con hai người xấu hổ thân phận, nàng trong lòng không khỏi càng phiền. Là Tô Quân Thủy thì thế nào? Không chết tính nàng mạng lớn, cùng lắm thì lần sau thấy đem các nàng tận diện. Tô liếu tâm dùng mảnh khảnh ngón trỏ ngăn chặn huyệt thái dương, nhẹ nhàng áp ấn. Tuy rằng mà thế lúc sau đối đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu hạ thấp không ít, chính là trong đội ngũ những cái đó lao ra hỏa trong lén lút nói các nàng mẹ con cái gì, đương nàng không biết sao. Một ngày không đem tô quân thủy cùng lâm quân hoàn toàn giải quyết, các nàng mẹ con liền một ngày không thể bị chính danh, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Dòng chống khua chiêng mà đánh tới lâm quân nơi đó, phụ thân là sẽ không cao hứng. Tô quân thủy không biết tô liếu tâm nội tâm hoạt động, bất quá nếu nàng tưởng đoán, cũng có thể đoán cái 8, chín không 10. Nàng hiện tại chính đem xe đạp ngừng ở một tràng trung cư hàng hiên, đối với an toàn thông đạo tay vịn cầu thang thở hồn hẹn Trung cư vốn là có thang máy, chính là mạng thế bắt đầu sau, liền điện đều đỉnh cung, đừng nói gì đến thang máy. Nói đến cùng. Trừ bỏ tô hành bọn họ cái loại này thổ hào, có thể sử dụng đến khởi máy phát điện, hiện tại người sớm đã thành thói quen trời tối liền tảng, ban ngày liền trốn sinh tồn trạng thái. Người thích đứng năng lực vẫn là rất mạnh. Bởi vì không biết mặt sau nhân vì cái gì bỗng nhiên đỉnh chỉ truy tung, tô quân thủy không nghĩ đem truy binh dẫn tới lâm quân tiểu biệt thự, vòng vài vòng, cuối cùng lại ngừng ở chung cư này lâu trước. Nay tòa tiểu khu tuy rằng là khu chung cư cũ, Nhưng là sau lại lại thêm vào vài kỳ công trình, này đóng lâu vị trí hẻo lánh là thuộc về mới nhất một kỳ, ly biệt thự khu vẫn là có rất lớn một khoảng cách. Bởi vì và ở suất còn tương đối thấp, cho nên ở chỗ này gặp được đại quy mô thi đàn sát suất tương đối muốn tiểu một chút. Quý Lam là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết sau bộ dáng đến bây giờ còn có điểm không thể tin tưởng. Bởi vì nàng tinh thần vẫn luôn ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Cho nên Tô Quân Thủy hiện tại cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ sợ kia một câu kích thích đến nàng. Từ ba lô lấy ra bình trang thủy đưa cho Quý Lam, Quý Lam kéo chai nhựa, thật lâu sau mới giống lấy lại tinh thần giống nhau uống xong đi một ngụm, xoa xoa nước mắt, lại uống một ngụm. Tô Quân Thủy chỉ còn lại có thở dài, đáy lòng vẫn như cũ có chút ấy nấy. Bởi vì lúc trước, nàng chơ mắt nhìn Quý Lam bị Tô Liếu tâm cùng Lý gửi bọn họ mang đi, lại không có thể đi cứu nàng. Xem quý Lam hiện tại bộ dáng này, cũng không biết trong khoảng thời gian này ăn nhiều ít đau khổ. Khác không đề cập tới, mặc kệ là ai, bị trở thành thực nghiệm dùng tiểu bạch tử Nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá đến nào đi thôi. Đang suy nghĩ, Tô Quân Thủy bỗng nhiên cảm giác có cái gì chọc một chút nàng phía sau lưng. Tay kính thật đại, xoa xoa bị chọc đau địa phương, Tô Quân Thủy quay đầu lại, quả nhiên thấy quái miêu 1742 đồng học hai móng dơ tấm ván gỗ. rất có muốn lại chọc một chút ý tứ. Ngạch, làm sao vậy? Kiến thức quá thực lực của đối phương, tô quân thủy đối nó càng có chút kính sợ. Hơn nữa tin tưởng vững chắc viện nghiên cứu ra tới miêu đều không phải dễ trọng. Kia quái miêu thói quen tính mà nghiêng đầu, một lòng tay quý lam, thủy, nàng, đồng bạn, đồ ăn. Đó là đồng bạn. Tô quân thủy quả thực muốn đỡ chán. ân, tồn tại, đồng bạn. Quái miêu tựa hồ nghe đã hiểu Tô Quân Thủy nói, lý giải gật gật đầu, trong tấm ván gỗ, ở góc tường học Quý Lam tư thế ngồi xuống, không có động tĩnh. Tô Quân Thủy chỉ may mắn Quý Lam vẫn luôn ở xuất thần, không có nghe được 1.742 đồng học hỏi chuyện, nếu nàng nghe thấy được, khẳng định sẽ tạo thành mặt chữ ý nghĩa thượng bóng ma tâm lý. Lăn lộn nửa đêm, hiện tại đã mau đến rạng sáng. Có thể là bởi vì trốn ra viện nghiên cứu. Trở lại đồng học bên cạnh trong lòng an tâm một chút, càng có thể là đêm nay thượng lăn lộn mệt mỏi, quý lam thực mau liền ngủ rồi. Tô quân thủy xuyên thấu qua chậm rãi trên đài phương cửa sổ, xem kia luân trắng bệnh minh nguyệt, lại mất ngủ. Khu khu! Như thế nào? Hãy nấy miêu! Ti tơ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Kia chỉ miêu ngồi sổn ngồi ở ám ảnh chung biện không ra nguyên bản màu lông, chỉ có thể thấy hai chỉ mắt lục lấp lánh tỏa sáng. Tô quân thủy nhìn nó liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại chưa nói ra tới. Ngươi lúc ấy đánh thắng được bọn họ bốn cái sao miêu. tơ cười lạnh, ta không ra tay, ngươi mang theo cái lệ tiểu ngư đi chịu chết sao miêu. Tô quân thủy sau một lúc lâu không nói chuyện, nhìn chân nhà, hồi lâu mới thư khẩu khí, nói, ta biết, ta chỉ là thấy nàng cái dạng này, có điểm không dễ chịu. Mắt lục quang mang nu hòa xuống dưới, hoẹn đi, đây là một cái ăn người thời đại. Muốn sống sót, sống được hảo, cần thiết muốn trả giá rất nhiều đại giới. Ta biết, cảm ơn ngươi, Peter. Thử thăm dò vươn tay đi, đem ấm áp, lông xù xù tiểu thân mình ôm vào trong ngực, ở một đoàn bao nhung chung mai phục mặt đi, thấp giọng đâu ngữ, ta minh bạch, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, chương tơ. mươi 34 Hảo Hảo sống sót. Trong lòng ngực miêu có chút không được tự nhiên, đừng nói những cái đó vô dụng miêu, ngươi muốn lặc chết ta miêu. Tô quân thủy ngựa ngùng mà buông tay, đem tiểu nãi miêu đặt ở chính mình đầu gối, vì che giấu xấu hổ, tìm cái đề tài, đứng rồi, cái kia 1742, ngươi phía trước nhận thức nó sao? Ta nhớ rõ ngươi nói nó là đặc thù hệ dị năng tới, có ý tứ gì? Khu! Trước kia gặp qua, nó là thú nhân bán thành phẩm miêu, lớn lên tưởng miêu, có người tư duy, chính là đầu óc không tốt lắm sử miêu. Đến nỗi dị năng... Ngươi hôm nay không chú ý sao miêu. Nó hôm nay dùng bốn lần dị năng miêu, một lần là không gian thuẫn một lần là tướng đất, một lần cái gì đều không có, cuối cùng một lần là ẩn thân miêu. Tị thanh thanh giọng nói, giúp nàng phổ cập khoa học. Ẩn thân. Tô quân thủy gật gật đầu, trách không được không có người theo kịp, bất quá cái gì đều không có là mấy cái ý tứ. Nói như vậy, nó cũng là tam hệ dị năng sao. Viện nghiên cứu ra tới miêu chính là lợi hại. Không phải miêu, nó là đặc thù hệ dị năng miêu. Tị tơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ, đặc thù hệ dị năng, là có thể tùy cơ dùng ra các hệ tuyệt chiêu dị năng, nó chính mình cũng không pháp khống chế miêu. Cho nên, mới có một lần cái gì đều không có phát sinh. dựa vận khí dị năng, quả nhiên là đặc thù. Như vậy dị năng, liền trong tiểu thuyết đều không có nhắc tới quá, Tô Quân Thủy bỗng nhiên cảm thấy, tiểu thuyết chung viết, chỉ là vụ vặt, thế giới này. Xa so nàng có thể tưởng tượng muôn phức tạp nhiều. Càng nhiều sự tình, còn cần nàng dùng hai mắt của mình đi phát hiện. Nàng phía trước quá chuyên chú với chính mình một mảnh nhỏ thiên địa. Tì tơ. Đối phương lười nhắc mà lên tiếng. Có thể nói cho ta một ít về viện nghiên cứu sự tình sao. Còn có quan hệ với đại ca ngươi sự tình, ta muốn biết. Tô quân thủy đối thượng cặp kia ở trong bóng đêm phiếm lục quang con ngươi, trước nay chưa từng có mà nghiêm túc. Ti tơ tựa hồ có chút động dùng, còn là cự tuyệt, còn không được miêu, xin cho phép ta cự tuyệt miêu. Hoẹn đi, ngươi phải biết rằng miêu, hiểu biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt miêu. Khu khu khu nói xong, ti tơ bỗng nhiên buộc phát ra một trận ho khan. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ti tơ, ta có thể hay không giúp ngươi? Tô quân thủy thấy ti tơ ho khan bộ dáng thập phần thống khổ, cũng như mi, đủ loại tình huống đều nói cho nàng. Ti tơ bệnh thập phần nghiêm trọng. Khu khu. Ngươi đừng động miêu, giúp ta tìm được ta đại ca là được miêu. Ti tơ cuộn tròn thành một cái mao đoàn tử, ở nàng đầu gối, ho khan đến run lên run lên, làm tô quân thủy có chút kinh hãi. Chính là an ủi nói quá khô cát, tô quân thủy ngược lại cái gì đều không nghĩ nói. Vươn tay, chậm rãi cấp đối phương theo bối mao. Ti tơ run rẩy một chút, nhưng có thể là bởi vì quá thoải mái, nó thực mau liền thả lòng hạ. Tô quân thủy nghe đầu gối tiểu ra hỏa, dần dần đánh lên tiểu kho khe, trong lòng cũng có chút mềm mại lên, nhớ tới nàng tiền sinh dưỡng kia chỉ tiểu cầu. Vì thế tại như vậy một cái ban đêm, tô quân thủy thành duy nhất một cái mất ngủ người. Cái thứ nhất tỉnh lại chính là quý lam. Phía trước ở phòng ngủ thời điểm, các nàng trong phòng ngủ bốn người, mỗi người đều có chính mình độc cụ đặc sắc rời giường hình thức. Liên tỷ như lệ tiểu ngư, mỗi lần đều là một cái cá chép lộn mình trực tiếp ngồi dậy. Kia tư thái, kia động tác, rất có sắc gớp phong phạm. Mà Quý Lam, còn lại là nàng vừa tỉnh, người khác cũng đừng muốn ngủ loại hình, lục tung mà tìm thích hợp quần áo, lấy ra chai lọ vại bình hướng trên mặt đồ, kia tạm tâm để si ben làm người không nghĩ lên đều khó. Chính là lần này Quý Lam, lại chỉ là ngốc lăng lăng mà ngồi ở chỗ kia, không nói bất động, nếu không phải trận to đôi mắt, những người khác thậm chí đều phát giác không được nàng tỉnh. Tô quân thủy là thẳng đến thiên mau lượng Thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ Mới vừa ngủ không trong chốc lát Liền có người gõ nàng chân Gõ đến nàng thiền Lúc này mới mở to mắt Tìm, đồ ăn Ánh vào mi mắt Đầu tiên chính là kia khối dơ hề hề tấm ván gỗ Ngày hôm qua ban đêm không nhìn thấy Này tấm ván gỗ dính không biết nhiều ít bùn đất Cũng thật mệnh ra hỏa này Có thể không chút nào để ý mà cắn ở trong miệng Mà cái kia nghiêng đầu ra hỏa Dơ hề hề màu nâu da lông, vóc dáng trừng ra miêu gấp hai đại, nó ra sức bảo trì đứng thẳng tư thế thập phần buồn cười, chính là mắt mèo chung lại tràn đầy nghiêm túc, đói, đồng bạn, tìm thực vật. Không thể không nói, vị này xem như tô quân thủy tiếp xúc ra hỏa, nhất thẳng thắn một cái. Nghĩ nghĩ, tô quân thủy móc ra bánh nen khô, một khối đưa cho đồng bạn, một khối đưa cho quý lam, quý lam, ăn một chút gì đi. Đừng nghĩ, đều đi qua. Quý Lam trong tay còn méo ngày hôm qua kia bình nước khoáng, thấy bánh nén khô, theo dối lại đây tay một đường nhìn qua, nhìn chằm chằm Tô Quân Thủy mặt nhìn hảo một trận, mới nhào tới, ôm lấy Tô Quân Thủy thất thanh khóc giống, Tô Quân Thủy, này không phải mộng đi. Ta chạy ra tới, tuy rằng ở cùng cái phòng ngủ ở một năm, nhưng là hai người xa không tính thân mật, càng đừng nói ôm. Tô Quân Thủy thân mình có chút cứng đờ, nhưng là thực mau liền thả lỏng, nàng vô vô quý Lam bối. đuổi nàng, tuyệt đối không phải mộng, chúng ta chạy ra tới, ta và ngươi bảo đảm. Quý Lam nghe xong, khóc đến càng hùng. Tô Quân Thủy tùy ý nàng khóc, có thể khóc ra tới vẫn là tốt, đã khóc, này một tờ mới hảo xốc qua đi. Quý Lam nói đến cùng, cũng là cái kiên cường nữ hài tử, Tô Quân Thủy tin tưởng, đã khóc Quý Lam thực mau còn sẽ đứng lên, tựa như lúc ấy, mặc thế đêm trước, địch lư phản bội nàng thời điểm giống nhau. Không biết qua bao lâu, khóc đến đánh mấy cái vang dội cách, lại bổ sung nước mắt sói mòn hơi nước, quý lam ba lượng khẩu gặm bánh nén khô, ánh mắt rốt cuộc không hề lỗ trống, lần sau, nếu là cái kia tô liếu tâm rừng ở ta trong tay, hừ hừ, có thể nảy sinh ngắc độc, có thể phát giận, đó chính là hảo đến không sai biệt lắm, tô quân thủy mới muốn đặt câu hỏi, liền nghe quý lam do dự mà trước mở miệng, tô quân thủy, người gần nhất, gặp qua địch lư sao. Lệ Tiểu Ngư như thế nào không cùng ngươi ở một khối? Tiểu Ngư hiện tại ở trong căn cứ. Đúng rồi, chính là nguyên lai cái kia thị lập thể dục tràng, nơi đó hiện tại có một cái loại nhỏ căn cứ, ngươi nếu là không địa phương đi, có thể suy xét nơi đó. Tô quân Thủy Trấn An mà cười cười, ấy nay nói, ta không quen biết địch lư, khả năng phía trước gặp cũng không quen biết đi. Nàng lời này không tính hoàn toàn nói dối, nàng xác thật chưa thấy qua địch lư một thân, đối địch lư người này. Nàng một chút hứng thú đều không có, bất quá nàng biết người này nhất thời nửa khắc thả không chết được, hắn còn muốn tới cùng hai nữ nhân diễn cẩu huyết tuồng đầu. Ở tiểu thuyết chung phần sau, địch lư chính là tương đương sinh động. Nghe xong tô quân thủy nói, quý lam giống như cũng yên lòng, ân, chờ ta tìm được rồi địch lư. Lại suy xét đi nơi nào đi. Tô quân thủy trong lòng cơ hồ muốn trận trắng mắt, cô nương này là cỡ nào tử tâm nhăn a, liền như vậy ở nữ xứng trên đường. quyết định một con đường đi tới cuối. Cha nam gì đó, chẳng lẽ còn tưởng nhặt về tới cải tạo sao? Ta biết ngươi trong lòng khả năng sẽ khinh thường ta, chính là địch lư. Ta còn là không bỏ xuống được hắn, ta phải nghe hắn chính miệng nói muốn tô liễu tâm cái kia tiểu tiện nhân mới hết hy vọng. Quý Lam đem trai nhựa niết đến kéo kẹt rung động bỗng nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi, tô quân thủy, ta nhớ rõ, ngươi cũng cùng tô liễu tâm không hợp đi. Nàng Phong ngủ người, trừ bỏ lệ tiểu ngư, cũng không biết Tô Quân Thủy cùng Tô Liếu Tâm chân thật quan hệ, Tô Quân Thủy không tưởng đem nhà mình rèm pha tuyên dương ai đều biết, cho nên Quý Lam cũng chỉ biết hai người không hợp. Ân, Tô Quân Thủy nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là giải thích một chút, ta dưỡng mẫu, là Tô Liếu Tâm nàng phụ thân nguyên phối. Cùng với làm Quý Lam lúc sau từ cái khác con đường biết được tin tức này, còn không bằng nàng chính miệng nói ra, ít nhất sẽ không bị bẻ cong. Tạo thành ti tơ như vậy hiểu lầm, bọn họ cha con hai đều cảm thấy ta rất vướng bận. Quý Lam vẻ mặt hiểu rõ, nguyên phối dưỡng nhi nữ, đối tiểu tam hải tử là cái gì thái độ? Chỉ cần không phải thánh mẫu, khẳng định liền sẽ không không hề khúc mắt. Hung chi tô liếu tâm lại là như vậy mặt hàng. Nghĩ, Quý Lam không hề do dự, từ bên người háo lót, lấy ra một cái sự việc, đưa tới cái này cho ngươi, Bọn họ như vậy phí lực khí truy ta, chính là vì thứ này. Thứ này ta cầm cũng vô dụng, ngươi nếu có thể cấp tô liếu tâm một ngạt, liền cho ngươi. Không phải không chú ý lúc ấy chạy trốn chỉ có tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư, chịu khổ thời điểm cũng từng oán trách quá ông trời, chính mình vì cái gì muốn một mình chịu khổ. Chính là nàng cũng minh bạch, lúc ấy tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư chỉ cần xuất hiện, cũng là bị lý hử bọn họ khống chế phần. Đổi thành nàng chính mình, khả năng. Nếu như vậy, nàng lại có cái gì tư cách oán trách đâu. Tô quân thủy tiếp nhận đồ vật, không thấy ra cái nguyên cớ tới, đó là một mảnh nhỏ hổ phách, bên trong đồ vật nàng cũng không nhận được, xem kia hình dạng, cùng loại nhân thủ, chính là lớn nhỏ lại nhỏ quá nhiều. Nhưng thật ra Peter thấy kia đồ vật, ánh mắt nghiêm túc vài phần. Đây là cái gì? Tô quân thủy thật sự xem không hiểu, liền hỏi ra tới. Ta cũng không biết. Quý Lam nhún nhún vai, đây là tô hành cái kia lão nhân bà bối, ai biết là làm gì dùng. Nếu cho ngươi, ngươi liền chính mình đi nghiên cứu đi. Ngươi không phải nghiên cứu viên nữ như sao? Chưa giải chi mê lại thêm một cái. Tô quân thủy, ta phải đi rồi, ta còn là đến đi tìm địch lư. Còn không đợi tô quân thủy nói chuyện, quý lam đứng lên, cảm hơi hơi nâng lên. Cái này làm cho nàng cả người có một loại cao ngạo bộ dáng. Chờ ta tìm được địch lư, còn sẽ trở về cùng tô liễu tâm tính sổ. Không nghĩ tới quý lam nhanh như vậy liền phải cáo tử. Tô quân thủy có chút kinh ngạc, ngươi đi tìm hắn. Một người. Nếu như bị tô hành bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi thấy bên kia kia chỉ đổ thừa yêu. Hẳn là cũng minh bạch chưa? Nó là cái bán thành phẩm, ta cũng hảo không đến chạy đi đâu nói xong lời cuối cùng. Quý Lam thanh em ép tới cực thấp, bất quá, nếu là trốn cái truy tung, hẳn là cũng đã đủ rồi đi. Tô quân thủy cứng họng. Nàng chưa từng đem Quý Lam cùng 1.742 hảo quái miêu đặt ở cùng nhau suy xét quá, vậy ngươi? Được, ngươi còn có hay không quần áo? Mượn ta một bộ, này thân quần áo ta ăn mặc chán ghét tâm. Quý Lam đánh gãy tô quân thủy nói, ba lượng hạ thay đổi quần áo, trên mặt rốt cuộc lộ ra từ tô hành nơi đó chạy ra tới lúc sau cái thứ nhất cười. Đúng rồi, tô quân thủy, cảm ơn ngươi cứu ta. Hảo hảo sống sót. Ngươi cũng là... mươi 35 năm tháng tàn phiến, nhìn theo Quý Lam rời đi, Tô Quân Thủy cảm thấy nàng cũng muốn hành động. Nàng không có gì hảo thu thập, xe đạp liền ở bên cạnh, còn lại đại kiện vật phẩm đều ở không gian vòng tay, trừ bỏ một cái ba lô, cộng thêm hai chỉ miêu, nàng cũng không có khác hành lý. Mà Quý Lam lưu lại kia khối hổ phách, cũng bị nàng tìm cơ hội thu được trong không gian. Cái kia Tô Quân Thủy muốn kêu quái miêu, nghĩ nghĩ, không biết ra hỏa này tên cũng rất không có phương tiện. Liên hỏi: "Đồng bạn, người tên là gì?" "Tên?" "Cái gì? Tô Quân Thủy hiện tại đã phát hiện ra hỏa này thích vai đầu thói quen, đến thủy giống nhau. Nó chính là cái bán thành phẩm, nào có người cho nó lấy tên miêu." tơ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Tô Quân Thủy, nghĩ nghĩ, đối 1742 hảo quái miêu nói: "Xem ngươi màu lông cùng vỏ cây không sai biệt lắm, đã kêu vỏ cây đi miêu." Ba giây đồng hồ không đến liền quyết định ra hỏa này tên. Thô quân Thủy ngẹn lời. Hảo, vỏ cây, hảo. Chính là đương sự miêu lại tựa hồ rất là vừa lòng, vươn móng bớt, từng cái điểm một lần, đến, Thủy, vỏ cây, đồng bạn. Vỏ cây liền vỏ cây đi, dù sao bị hố không phải chính mình, đương sự miêu đều tỏ vẻ vừa lòng, nàng còn có cái gì nói. Ngạch, kia hảo, vỏ cây, chờ hạ ta sẽ lái xe. mang các ngươi đi, chính ngươi ở phía sau có thể ngồi ổn sao. Tô quân thủy cảm thấy hai chỉ miêu thế giới nàng không hiểu, chờ hạ nếu tốc độ thực mau nói, ngươi đến nắm chặt, bằng không sẽ rơi xuống. Peter tơ không chút nào để ý, vỏ cây, rơi xuống ngươi liền đi theo xe chạy miêu. Tô quân thủy, sự tình cứ như vậy vui sướng mà quyết định. Đem xe đạp dọn ra hàng hiên, tô quân thủy trên vai một cái phía sau một cái. Mang theo hai chỉ miêu triều lầm quân tiểu biệt thự chạy đến. Dọc theo đường đi thu thập mấy cái chặn đường tăng thi, nhưng thật ra không có gặp được viện nghiên cứu người. Tô quân thủy có chút kỳ quái, cũng có chút quả nhiên như thế cảm giác. Có lẽ, tô hành cũng không xác định Quý Lam thật sự đem cái kia đồ vật mang đi. Ném quan trọng đồ vật, khẳng định là trước muốn ở nhà mình thảm thức đi tìm một lần mới hết hy vọng, không có khả năng đem mọi người tay đều phái ra. Hơn nữa tối hôm qua Tô Hành lâm thời viện nghiên cứu đã ném đồ vật, lại phát hiện kẻ xâm lấn, cái này đứng khẩu, khẳng định là gia tăng đối diện hộ quản lý, không quá khả năng đem đại phê lượng nhân thủ phái ra. Rốt cuộc liền Tô Quân Thủy suy đoán, Tô Hành phòng thí nghiệm nhận không ra người đồ vật nhưng quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Ly lâm quân tiểu biệt thự còn có 200 mét thời điểm, Tô Quân Thủy liền không hề kỵ xe đạp Không nhìn thấy có người ở bên ngoài tìm bọn họ, nhưng là không tỏ vẻ không ai nhìn chằm chằm lâm quân. Tô quân thủy tạm thời còn không nghĩ rút dây động rừng. Đem xe đạp ngừng ở cây thấp tùng trung, tô quân thủy quay đầu lại, muốn tiếp đón vỏ cây cùng nhau đi. Chính là lần này đầu, lại phát hiện vỏ cây tên kia không biết khi nào không thấy. Ti tơ. Vỏ cây dùng cái gì kỳ quái dị năng sao tô quân thủy làm nuốt khẩu nước miếng, tâm tình rất là phức tạp. Nó nên sẽ không vẫn là ngã xuống đi. Chính là không đúng a, như vậy một đại đống trọng vật ngã xuống, nàng sẽ không không cảm giác a. Yên tâm, nó không có việc gì, gặp được người bình thường có hại khẳng định không phải vỏ cây miêu. Tị tơ lại không lo lắng, ngươi vừa rồi dừng xe thời điểm nó chạy đến hàng hiên đi miêu. Tị tơ nâng nâng tiểu cảm, cấp tô quân thủy ý bảo một chút vị trí. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Tô quân thủy muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là túng. Bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ? Tìm trở về đi. Không nóng này miêu, ngươi không phải muốn đi tìm ngươi dưỡng mẫu sao miêu. Mang theo vỏ cây cũng là cái chói buộc miêu. Khu, đi tìm ngươi dưỡng mẫu lâm quân vẫn là cẩn thận một chút hảo miêu. Vì thế tô quân thủy xác định, ti tơ là cố ý phóng vỏ cây đi ra ngoài vui vẻ. Cũng hảo phòng chừng tên kia sẽ không có việc gì, dù sao cũng là nguyên nam chủ bàn tay vàng sao. Tô quân thủy lắc đầu. Peter nói không sai, muốn đi tìm Lâm Quân, nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Rốt cuộc đó là Lâm Quân A, nếu là vạn nhất gặp gỡ Lâm Quân tinh thần trạng hướng không tốt, nàng đối thủ không riêng gì Tô Hành cùng Tô Liếu Tâm, còn có khả năng là Lâm Quân. Lấy Lâm Quân tính tình, đừng nói bên ngoài là mặt thế, liền tính là tận thế, Lâm Quân không muốn, cũng không ai có thể mang nàng rời đi tiểu biệt thự. Mà từ Lâm Quân Hoài cựu bộ dáng tới xem, Tô Quân Thủy một khuyên. Nàng là có thể đi theo rời đi khả năng tính, vô hạn tiếp cận với Linh. Ti thơ biểu tình tựa hồ so tô quân thủy còn muốn thận trọng bài phần, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm yêu, ngươi cái kia dưỡng mẫu. Cũng không phải dễ cho miêu. Tô quân thủy liên tục gật đầu, thâm chấp nhận. kia chiếc xe đạp liền giấu ở cây thấp tùng, để lại cho vỏ cây đường ký hiệu. Tới rồi tiểu biệt thự phụ cận, quả nhiên thấy có vài cá nhân lén lút mà hướng biệt thự chung nhìn trộm. Chỉ là lâm quân hàng nằm không mừng mở cửa sổ, bước màn đều là buông xuống, bọn họ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Tam cấp phong hệ dị năng giả, mang theo một con tiểu nãi miêu, đồng dạng động tác nhẹ nhàng. Tô quân thủy dễ dàng liền vòng qua mấy cái đinh, treo tường tiến viện. Chỉ là chân mới vừa điểm đến mặt cỏ trên mặt đất, liền cảm thấy xúc cảm không đúng, tô quân thủy vội vàng hướng bên cạnh rời đi vài phần. Chỉ thấy miếng đất kia mặt còn giữ một ít tân thổ. Rõ ràng chính là cái tạo hình cổ xưa nhưng lại thực dụng truyền thống bấy giờ, mới vừa rồi nàng chỉ cần một chân dâm thật, khẳng định liền sẽ rớt đến bấy giờ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tô quân thủy bỗng nhiên minh bạch ti tơ trong miệng không dễ chọc hàng nghĩa. Nàng dưỡng mẫu, là cái có thể làm ti tơ đại gia đều nói không dễ chọc nhân vật ta. Tiểu tâm tránh đi trong viện mấy trọng cơ quan, tô quân thủy mới phát hiện, nhà nàng đại môn cư nhiên là rộng mở, trong lòng không khỏi lại khẩn trương vài phần. Mắt thấy theo dõi nhất thời không ngó đến nàng nơi này, tô quân thủy một trận gió vọt vào môn trung. Tiểu biệt thự không có một bóng người, lưu mụ cùng quảng ra, còn có ngày thường bận rộn giúp việc người, lúc này đều không ở nơi này. Mẫu thân, mẫu thân. Tô quân thủy có điểm hoảng, nàng không giam qua cao giọng, sợ bị bên ngoài người nghe thấy. Nàng đơn bạc thanh âm ở trống rông tiểu biệt thự đánh mấy cái chuyển, mẫu thân, mẫu thân. Chẳng lẽ lúc này, lâm quân cũng đã mất tích sao? Tô quân thủy một số ruột, cũng không rảnh lo đổi giày gì đó quý củ, trực tiếp liền hướng trên lầu chạy. Lầu 2 dục nhi gian không có, lầu 3 phòng ngủ không có. Tô quân thủy khẽ cắn môi, quyết định đi lâm quân vẫn luôn không được nàng đặt chân kia gian phòng chống thử thời vận. Này nguyên bản là tô bị phương phòng. Tô quân thủy chuyển động then cửa tay thời điểm, trong lòng thực sự khẩn trương, cái kia đã chết hơn 20 năm, mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ đều liếc mắt một cái chưa thấy qua nghĩa huynh. Lâm quân tâm bệnh. Lâm quân hứa nàng đi tiểu biệt thự bất luận cái gì một chỗ, chỉ có phòng này, trừ bỏ Lâm quân, ai đều không được tiến vào, thậm chí liền quét tức đều từ Lâm quân tự tay làm lấy. Nếu là đổi làm ngày thường, nàng liền lớn như vậy đỉnh đặc mà xông vào, phòng trừng sẽ nên đón Lâm quân lôi đỉnh cơn giận. Nguyên bản Lâm quân, biến sát mặt đã như là tháng 6 thiên, nếu là bị trọc giận Lâm quân. Tô quân thủy cũng không muốn đi nên đón Lâm quân lửa giận. Chính là hôm nay, nàng cần thiết đến vào xem. Môn dễ dàng bị mở ra, lâm quân không ở bên trong. Tô quân thủy không biết là hẳn là thất vọng hay là nên thở phào nhẹ nhõm. Nàng quyết định đi cái khác phòng tìm xem, không nghĩ tới đi tơ lại từ nàng trên vai nhảy tới trên cái giường nhỏ, đem tô quân thủy hoảng sợ. ngươi làm gì? Tô quân thủy không biết như thế nào cùng đi tơ giải thích, chỉ có thể sốt ruột địa đạo, làm ta dưỡng ngộ phát hiện chúng ta vào phòng này, ta liền xong rồi. Đây là ai phòng yêu. Mềm xốp đệm chăn tựa hồ xúc cảm không tồi. Peter nhất thời không nghĩ lên. Ngậy. Thính lên hẳn là ta. Ca. Tô quân thủy vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới nàng còn có cái ca kêu tô bị phương. Dù sao nàng chưa thấy qua cũng không thấy được. Thấy Peter bất động địa phương. Cho rằng nó không nghe hiểu. Lại bổ sung. Hắn là ta dưỡng mẫu duy nhất thân sinh hải tử. Hơn 20 năm trước liền đã chết. Ta dưỡng mẫu vì hắn để ở cho nên ta ca đổ vật là không thể động, ta mẫu thân sẽ sinh khí. Ti gật gật đầu ý bảo đã hiểu, chính là nó nói ra nói lại làm tô quân thủy lại lần nữa hộp máu, kia thì thế nào miêu. Liên bởi vì như vậy, phòng này, nói không chừng có càng nhiều chúng ta yêu cầu bí mật miêu. Nói như vậy đảo cũng là. Nhìn ra tô quân thủy do dự, ti trực tiếp ra lệnh, đem trên bàn sách kia đôi đổ vật đều dọn xuống dưới miêu. Chính là... Ta đây liền chính mình động thủ miêu, Đây là trói lọi huy hiếp. Tô quân thủy liên tục xua tay, đừng, đừng, ngàn vạn đường, ta tới bát. Vạn nhất làm cái này miêu đại gia động thủ, tình huống khả năng càng thêm không ổn. Tô quân thủy đem cửa khóa trái thượng, nhớ cho kỹ mỗi dạng đồ vật sắp hàng trình tự, mới đưa trên bàn sách đồ vật đều dọn tới rồi tì tơ trước mắt. Trên bàn sách không nhiễm một hạt bụi, cái này làm cho tô quân thủy lược can tâm. xem ra lâm quân rời đi thời gian cũng không lâu trên bản sách nhất thấy được địa phương bãi một chương chụp ảnh chung bên trong là lâm quân ăn mặc một thân viện nghiên cứu áo bờ lọc trắng ngồi xổm trên mặt đất nắm một cái bộ dáng cực giống nàng tiểu nam hải chính hướng tới màn ảnh mỉm cười ảnh chụp chung lâm quân tươi cười ôn hòa mà an tĩnh trang bị khí chất của nàng thoáng như băng tuyết tan dã, trên đường ruộng hoa khai tô quân thủy trong lòng cứng lại nhịn không được điệu tâm toan cố nén ở Lại hướng một bên, kệ sách nhìn lại. Trên kệ sách bãi đầy thư tịch, trừ bỏ chuyện cổ tích cùng các loại tập tranh, tự nhiên còn có rất nhiều mới tinh sách giáo khoa, nhà trẻ, tiểu học. Tô quân thủy bưng kín miệng, nàng có, nơi này tất cả đều có. Lại xem tủ quần áo. Từ nhỏ đến lớn quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng, bên trong thậm chí còn có một kiện học sĩ phục Tạp vật trong ngăn tủ. mấy năm nay gian Nam Hải tử giữa dòng hành món đồ chơi an tĩnh mà nằm ở bên trong, thậm chí còn có bóng đá, bóng rổ cùng một ít chịu Nam Hải hoang nên vận động thiết bị. trong ngăn kéo là mới tinh laptop. này căn bản không giống như là cái ba tuổi Hải tử lưu lại phòng, ngược lại như là cái chứng kiến chủ nhân trưởng thành ấn ký địa phương. có lẽ nhiều năm như vậy, tô Bỉ Phương thật sự còn sống ở Lâm quân trong lòng. nếu là Dục Nhi gian là đình chú năm tháng, kia nơi này. chính là trưởng thành dấu vết tô quân thủy cảm thấy thẳng đến giờ này khắc này nàng mới có chút minh bạch lâm quân thả lại đi thôi không nhìn miêu tơ thanh âm bỗng nhiên vang lên nơi này không có gì đặc biệt lại đi khắc phòng tìm xem đi miêu hảo tô quân thủy liên tục gật đầu nàng không đành lòng lại nhìn đây là một phần làm người khác nhìn đều chua sót quá trầm trọng tình thương của mẹ đem đồ vật về tại chỗ tô quân thủy nhẹ nhàng đóng lại phòng môn đem tiêu một tấc tức từ lâm quân miêu tả ra năm tháng tàn phiến nhốt ở môn trung chương 36 đêm khuya ánh lửa dục nhi gian phòng ngủ tô bị phương phòng này ba cái là lâm quân nhất thường đãi địa phương mà này ba cái địa phương đều không có tô quân thủy trong lòng lạnh vài phần lại vẫn là không chịu hết hy vọng ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý hề thái độ ai gian siêu tầm lâm quân bong dáng kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì Như vậy kia chàng hỏa là chuyện như thế nào? Tô quân thủy cảm thấy đau đầu, tiểu thuyết trung kia chàng lửa lớn, không phải tô liếu tâm phóng, mà ở lửa đốt lên phía trước, lâm quân liền mất tích. Nàng có điểm không nghĩ ra, giống như còn là khuyết thiếu cái gì manh mối. Đúng rồi. Tiểu thuyết, kia bổn tiểu thuyết còn ở nàng trong phòng, nhìn kỹ xem, nói không chừng có thể phát hiện một ít đầu mối mới. Tuy rằng nàng trí nhớ vẫn luôn không tồi, chính là chi tiết phương diện. chỉ sợ còn có chút để sót. Tô Quân Thủy một gõ lòng bàn tay, đảo đem Ti Tơ hoảng sợ. Làm sao vậy Miêu? Hoen đi, ngươi biết người dưỡng mẫu ở đâu Miêu? Không biết. Tô Quân Thủy ngượng ngùng địa đạo. Ta muốn đi ta phòng, nói không chừng ta dưỡng mẫu cho ta để lại cái gì manh mối. Vậy đi xem đi Miêu. Hiển nhiên Ti Tơ cũng không có gì manh mối, đơn giản nghe theo Tô Quân Thủy kiến nghị. Tô Quân Thủy buồn ý, tự nhiên là chính mình một người quá khứ. chính là nàng không có gì hảo lấy cớ có thể ném ra peter hơn nữa lấy peter không khéo chính mình cố tình ném ra hắn nó nó khẳng định sẽ lòng nghi ngờ như vậy liền càng không dễ làm nghĩ tới nghĩ lui tô quân thủy đơn giản đáp ứng rồi cùng peter cùng hành động peter dù sao cũng là một con mèo liền tính lại thông minh cũng sẽ không nhận được nhân loại văn tự đi trong lòng bàn tính đánh đến bùn bùn vang tô quân thủy một đầu chui vào trong phòng nàng hiện tại mới phát giác nàng chính mình phòng bày biện cùng tô bỉ phương phòng là có hiệu quả như nhau địa phương ngẫm lại cái kia chưa thấy qua mặt ca ca tô quân thủy thở dài lâm quân cũng không phải không đem nàng trở thành nữ nhi xem hai người phòng ngủ cách cục sẽ biết chỉ là lâm quân vẫn luôn đắm chìm ở chính mình trong ngộng không muốn tỉnh lại hơn nữa đối tô hành phản bội nhi tử hận đối tô liếu tâm cái kia tư sinh nữ hận lâm quân lựa chọn bức bách dưỡng nữ biến tưởng mẫu tử ba cái Xét đến cùng, đều là người đáng thương. Đi tơ tửa hồ thực thích mềm mại giường đệm, đi vào trong phòng, liền lại nhảy đến tô quân thủy chăn thượng. Tô quân thủy không có gì thói ở sạch, chính là nhìn đối phương lưu tại chăn thượng miêu mau, cánh tay thượng cũng có chút phát ngứa hậu chi hậu giác mà nhớ tới, thứ này vừa rồi ở tô bị phương trong phòng cũng đánh vài cái lan. Nàng quyết định không nghĩ cái này. Quen cửa quen nẻo mà đem một ít thường dùng vật phẩm cất vào trong không gian. tay vừa mới rồi đến trên kệ sách liền nghe peter mở miệng hoẹn đi cái này là ngươi miêu ngươi cùng ngươi dưỡng mẫu sao miêu nó thịt muôn mút, mút móng nuốt nhỏ chỉ kia bức ảnh đúng là nguyên chủ 6 tuổi năm ấy cùng lâm quân chụp ảnh chung trên ảnh chụp lâm quân ánh mắt lượng đến dọa người so với tô bỉ phương trong phòng chụp ảnh chung đã từng lược hiện mềm nhuận khuôn mặt cũng thon gầy rất nhiều hơi mỏng môi không hề huyết xác cơ hồ muốn nhấp thành một cái tuyến như vậy lâm quân Thực dễ dàng làm người nhớ tới trong thành đối lâm quân đánh giá. Hiếu thắng, hiếu thắng, tố chất thần kinh. Mà nàng bên cạnh cái kia tiểu cô nương, ăn mặc mang ô vương tiểu váy, lại hướng tới màn ảnh ngượng ngùng mà cười, kia đúng là 6 tuổi khi nguyên chủ. Tô quân thủy Ừ một tiếng xem như đáp ứng, kia không phải nàng, cũng là nàng, nàng vô pháp giải thích, cũng không thể giải thích, chỉ có thể hàm hồ mà thừa nhận. Nàng vừa rồi bị đi tơ một dọa, thiếu chút nữa đem một loạt thư đều làm cho rơi xuống. Lúc này lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện kia buồn bị nàng bao bìa sách tiểu thuyết đã không cánh mà bay. Nơi đó chỉ để lại một cái không đương. Xoa xoa đôi mắt, lại xem, vẫn là không có, tô quân thủy trong đầu trống giống, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến ti tơ mang điểm tiếc nuối thanh âm, khu khu. Trường tàn miêu, tô quân thủy quyết định tạm thời bất hòa ti tơ nói chuyện. Bất quá nghĩ lại, Tô quân thủy ngược lại bình thường trở lại, rốt cuộc miêu cùng nhân loại thẩm mỹ vẫn là có trên lệch. Tô quân thủy vẫn là quyết định tha thứ nó. Thu thập vài món thường dùng quần áo, cùng ti tơ ăn đốn cơm xoàng, lại đi mấy cái trong phòng tìm manh mối, thiên thực mau liền đen xuống dưới. Tiểu biệt thự trung đồ vật thực hoàn bị, tô hành là thổ hào, lâm quân cũng không kém. Tô quân thủy đã sớm biết biệt thự ngoại có máy phát điện, phòng bếp lớn còn có dự phòng bình gas. Nàng đối với những cái đó gạo bạch diện, phí thật lớn sức lực mới nhịn xuống đốt lửa nấu cơm xúc động, lây một hồi, vẫn là lấy ra thức ăn nhanh thực phẩm, giam bông theo thường lệ vào miệu bụng, nàng chính mình gặm hai khối bánh quy xong việc. Lâm quân không biết tung tích, cái này biệt thự môn hộ mở rộng ra, chính là trong viện đều che kín bấy dập. Tô quân thủy ngã xuống chính mình trên giường, vẫn là có chút không nghĩ ra. Nếu Lâm quân thật sự đi ra ngoài... Như vậy là như thế nào tránh thoát bên ngoài đám kia người thái mắt? Nếu là bắt đi một cái đại người sống, khẳng định sẽ có động tinh đi. Tiểu biệt thự, không nhất định an toàn. Đây là nàng suy nghĩ nửa ngày, được đến kết luận. Nếu Lâm Quân không phải tự nguyện cùng người đi, khả năng tính không lớn, như vậy lớn nhất khả năng, chính là Lâm Quân, còn tại đây tòa tiểu biệt thự chung. Chỉ có Lâm Quân một người trốn đi nói còn hảo thuyết, nếu này tiểu biệt thự còn có những người khác. Nàng phía trước kêu kia hai tiếng hẳn là đã bị nghe được, chính là vì cái gì không ai tìm nàng phiền thoái. Tô quân thủy không dám tổ chức bữa ăn tập thể, tự nhiên càng không dám bật đèn, nàng nếu là bật đèn, nói không chừng tô hành người còn muốn tới thêm phiền. Đang ở do dự gian, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân, dần dần chiều nàng phòng phương hướng đã đi tới. Thật là nói cái gì tới cái gì. Một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, đồng thời ý bảo đi tơ im tiếng. nàng ngũ cảm cực cường có thể nghe được kia tiếng bước chân ly nàng phòng còn có nhất định khoảng cách vì thế ỷ vào trời tối lặng lẽ tướng môn khai một cái phùng nhi thật cẩn thận mà quan sát bên ngoài tình huống bên ngoài cũng là đen ngòm tô quân thủy khống chế được tim đập tần suất nàng phòng nhìn không thấy thang lầu nơi đó nhưng là nàng có thể rõ ràng mà nghe thấy cũ xưa tấm ván gỗ bị dấm quá kéo cái thanh sàn nhà mũi vang một tiếng tô quân thủy tâm liền đi theo run một chút Nàng liền đối mặt tang thi thời điểm, cũng chưa như vậy sợ quá, chính là lúc này lại là thật sự kinh hãi. Bởi vì nàng liền chính mình sắp đối mặt chính là cái gì cũng không biết. Ti tơ thấu lại đây, tô quân thủy chạy nhanh đem ti tơ đôi mắt ngăn trở, mắt mèo lục quang, sẽ hoàn toàn bại lộ bọn họ vị trí. Người kia tựa hồ ở cố ý trêu cợt bọn họ giống nhau, đi đi rừng rừng, tô quân thủy tâm cũng đi theo bất ổn. Rốt cuộc, người kia không đi nữa động. chỉ thấy hồng quang chất lượng lại là người nọ bậc lửa vẫn luôn ở trong góc đường bài trí dùng giá cắm nến ngay sau đó len ken một tiếng giá cắm nến lăn xuống trên mặt đất khô ráo sàn nhà gỗ nháy mắt bốc cháy lên toàn bộ biệt thự đều bị ánh lửa chiếu sáng thô quân thủy tâm trầm đi xuống chương ba mươi bảy hắn cũng chưa chết toàn bộ biệt thự đều bị ánh lửa chiếu sáng thô quân thủy tâm trầm đi xuống ngọn lửa thế không thể đỡ sàn nhà gỗ bị thiêu đến tất lột có thành Hỏa thế thực mau lan tràn lại đây, mà cái kia không biết là có tâm vẫn là vô tình phóng hỏa giả, cũng bị vây ở biển lửa bên trong. Mẫu thân, tô quân thủy rốt cuộc hô ra tới, đứng ở biển lửa bên trong người, tuy rằng chỉ có thể thấy một cái bóng dáng, nhưng là kia thiết mẫu làm váy dài, hỗn độn viên búi tóc, không một không tỏ rõ đối phương thân phận. Kia đúng là ban ngày mất đi bóng dáng lâm quân, nhưng lâm quân lại dường như không nghe được giống nhau, như cũ đứng ở biển lửa chung. Tùy ý kia nhảy lên ngọn lửa, đi liếm lắp nàng làn váy, ngọn tóc, giống khôi khắc gô giống nhau, liền động cũng chưa động một chút. Mậu thân Mậu thân Chính là lâm quân như cũ một chút phản ứng đều không có, tô quân thủy cắn răng một cái, nếu lâm quân không biết trốn, vậy trước diệt hỏa lại nói. Tô quân thủy nóng vội sẽ bị loạn, lấy lại bình tĩnh, vô vô gương mặt bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới đối với lâm quân phủ cận liên tiếp phóng ra hai cái thủy cầu. Thủy cầu không có ngưng chú quá lớn sức lực, chụp trên sàn nhà liền dễ dàng mà tảng ra, tiếp xúc đến thủy sàn nhà, lộ ra đáng sợ màu đen, không được mà mạo khói đen, đồng phát ra tư tư tiếng vang. Thủy hoa tiên tới rồi lâm quân trên người, đem trên người nàng ngọn lửa dập tắt, tô quân thủy lau mồ hôi, nàng liên tiếp phát ra bốn cái thủy cầu, mới đưa lâm quân phụ cận ngọn lửa tắt, lúc này cũng không rảnh lo trưng cầu ti tơ ý kiến, vớt lên tiểu miêu ném thượng bả vai. Chính mình một bên cầm từ trong không gian lấy ra bình chữa cháy mở đường, một bên hướng lâm quân bên người chạy. Mẫu thân, mau cùng ta rời đi đi. Tô quân thủy kéo lại lâm quân cánh tay, nôn nóng địa đạo. Nay tiểu biệt thự có rất nhiều năm đầu, bên trong trang trí hơn phân nửa là không thiếu cổ phong mộc chế gia cụ. Khoảng thời gian trước thời tiết dị thường, nương đến đại địa đều phát làm, không khí cũng so dị vãng khô giáo rất nhiều. Nay một phen hỏa đi xuống. Hỏa thế lan tràn tốc độ cực nhanh, tô quân thủy mới vừa đem lầm quân bên người hỏa dập tắt, lại thấy thang lầu tay vịn, mục chế cái giá, đều đã bỏ đầy ngọn lửa, thiêu đốt tốc độ xa so nàng dập tắt lửa tốc độ mau đến nhiều. Chính là lâm quân lại không lý nàng, nàng một khuôn mặt gầy so lúc ấy càng thêm lợi hại, một đôi mắt, cũng đã không có ngày xưa thần thái. Sắc bén, mê ly, này hai loại biểu tình đều từ nàng trong mắt biến mất, nàng lỗ chống hai mắt, nhìn chằm chằm không ngừng nhảy lên ngọn lửa trong miệng lẩm bẩm nói cái gì nhỏ như mũi kêu nột tô quân thủy một chữ đều nghe không rõ nàng đành phải toàn lực dập tắt lửa đem chính mình cùng lâm quân bảo vệ một bên y đổ kéo lâm quân rời đi chính là lâm quân sức lực lại đại cực kỳ mặc kệ nàng dùng như thế nào lực lâm quân đều vững như bàn thạch khu khu mẫu thân đi thôi lại không đi tới không kịp ngọn lửa đem tô quân thủy khuôn mặt quay đến đỏ bừng Trên người làn da bởi vì rửa gần ngọn lửa, đều nóng rát mà đau, sặc mấy điếu thuốc, tô quân thủy cơ hồ muốn khụ ra nước mắt. Sao lại thế này, này hỏa như thế nào như vậy khó dập tắt. Nàng chính mình là một cái tam cấp thủy hệ dị năng, giả, có thể nói là hỏa khắc tinh, chính là hiện tại này hỏa, lại mấy có áp quá nàng thế. Nàng tô quân thủy không muốn chết, nàng lúc này đều muốn đánh hôn mê lâm quân, trực tiếp cong lên mang đi, chính là ý niệm mới vừa chợt loe quá. Bên người ngọn lửa lại lần nữa sinh động lên, nàng không thể không đi chuyên tâm dập tắt lửa. Nếu nói nàng phía trước là nhớ lâm quân không có đào tẩu, lúc này chính là muốn chạy trốn cũng lực bất tòng tâm. Căn nhà này, cần thiết tiêu. Tô quân thủy có chút tuyệt vọng thời điểm, lâm quân đống nhiên mở miệng, chính là nàng lời nói lại làm người nghe không hiểu. Ta sớm tại 19 năm trước nên đã chết. Phía trước còn có sông sót một chút lý do, chính là hiện tại. Về điểm này lý do cũng đã không có. Ta nhi tử đã chết. Quen đi, đi là cái hảo hài tử, chính là ta không thể lại chờ nàng. Muốn thức tỉnh rồi. Hắn nếu đã thức tỉnh rồi, vậy ai cũng chưa dùng. Ta có thể an tâm đi tìm chết. Chính là căn nhà này đồ vật không thể lưu lại, không ai thủ được, lưu trữ cũng chỉ có thể là thai họa hai tử, ta hảo nhi tử, mụ mụ rốt cuộc có thể đi tìm ngươi nói xong, lâm quân nhắm mắt lại. khô quắc trên mặt tựa hồ có thoải mái biểu tình. tuy rằng lâm quân bên người chỉ có tô quân thủy một người, chính là tô quân thủy minh bạch. lâm quân nói không phải nói cho chính mình nghe, nàng chỉ là ở lẩm bẩm lầu bầu. tô quân thủy không kịp cẩn thận nhấm nuốt kia nói mấy câu trung hằng nghĩa. nàng hiện tại tự bảo vệ mình đã miễn cưỡng, này đến tột cùng là cái gì hỏa a? cư nhiên có thể ở tam cấp dị năng dưới nước càng thiêu càng vượng, mà bình chữa cháy càng là mất đi tác dụng. để cho tô quân thủy tuyệt vọng chính là nàng vừa mới dập tắt một chỗ hỏa bất quá trong chốc lát nơi đó lại sẽ bốc cháy lên ngọn lửa hơn nữa càng khó bị dập tắt hơn nữa bình thường hỏa đều là hướng lên trên thiêu chính là lần này ngọn lửa lại không chịu cái này lẽ thường hạn chế ngọn lửa giống điều tiểu long theo thang lầu tay vịn hướng dưới lầu bò đi trong nháy mắt lầu một trong đại sảnh cũng bốc cháy lên nửa người cao ngọn lửa cái này liền tình thế cấp bách nhảy lầu cũng không được Nàng ánh mắt dừng lại ở Lâm Quân trên người. Nàng đã sớm hẳn là đã nhận ra, Lâm Quân, đúng là cái kia so nàng cảng cường đại hỏa hệ dị năng giả, cho nên nàng thủy gặp nơi này hỏa, phảng phất là gặp miêu lao thử, chỉ có bị trêu đổ phần. Chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có thể chờ bị thiêu chết sao? Lúc này Lâm Quân quyết tâm muốn chết, đã đem chính mình cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cho nên nàng kêu đến lại lớn tiếng, cũng là không đến Lâm Quân trong thai. Chẳng lẽ hôm nay nàng không ngừng cứu không được Lâm Quân, nàng còn muốn đem chính mình đáp đi vào sao? Sơ suất quá, tiểu thuyết chung không nhắc tới quá Lâm Quân có dị năng. Ở tiểu thuyết chung Lâm Quân chính là cái mê, nhưng nàng lại cố tình đã quên điểm này. Nàng là tới cứu Lâm Quân, chính là ngàn tính và tính, không nghĩ tới chính mình cuối cùng đối thượng cư nhiên đúng là Lâm Quân. Peter tơ. Khu khu, làm sao bây giờ? Tô quân thủy cắn răng một cái. Đối ở nàng trên vai an tính hồi lâu thì Tơ mở miệng. Ngươi đã nói muốn bảo chúng ta không có việc gì. Cho nên các ngươi hiện tại không phải còn không có sự sao miêu. Nói xong câu đó, Ti cũng ho khan một tiếng, không biết là bị khói đặc sặc, vẫn là bởi vì phía trước thương, khu khụ, hiện tại vấn đề là nàng miêu, nàng không muốn sống đi xuống, chính là nàng cần thiết sống sót miêu. Nghe Ti thanh âm còn tính bình tĩnh, hơn nữa không có ném xuống nàng cùng lâm quân ý tứ. cho nên sự tỉnh còn ở đi tơ có thể khống chế trong phạm vi sao ngươi đừng cao hứng quá sớm yêu nay hỏa bằng ta hiện tại cũng là không làm gì được ta nhiều nhất chỉ có thể bảo các ngươi nhất thời miêu tơ tựa hồ bất kham gánh nặng trong thanh âm có chút suy yếu mấu chốt vẫn là nàng muốn phối hợp yêu ý tứ chính là nếu lâm quân không đi theo chạy đi tơ cũng bảo không được nàng tô quân thủy miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh một bên chống đỡ ngọn lửa cắn bớt vừa nghĩ biện pháp Chính là nghĩ tới nghĩ lui, đều không có dùng chung, chỉ có thể suy sụp nói, nếu là Tô Bị Phương còn sống thì tốt rồi. Tô Bị Phương miêu, rõ ràng cảm giác trên vai mau đoàn run lên. Đúng vậy, chính là cái kia cùng ta dưỡng mẫu chụp ảnh trung tiểu Nam Hải, nha, liền ở nàng trả lời công phu, ngọn lửa đã đem nàng áo thun liêu chứ, Tô Quân Thủy không thể không trở về giải cứu quần áo của mình. Như vậy sao? kia cũng là không có biện pháp tô quân thủy nghe thấy đi tơ ở bên thai mình nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, lại nháy mắt, bốn phía liền thay đổi cái bộ dáng. Không khí bỗng nhiên tươi mát xuống dưới, ướt lạnh xúc cảm làm tô quân thủy tinh thần chấn động. Ngọn lửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước mắt lại không phải tô ra tiểu biệt thự, kia bị tu sửa đến chỉnh tề cỏ xanh mà, sấn màu trắng tiểu lâu, thập phần đẹp mắt, tô quân thủy rùi rùi mắt, nhất thời cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Tô quân thủy tưởng mở miệng do hỏi, lại phát hiện chính mình nói không nên lời lời nói, đành phải ngậm miệng không nói, tính xem này biến. Chính kinh ngạc, chi gian một cái tiểu nam Hải ôm cầu chạy tới, tô quân thủy vừa thấy kia hài tử diện mạo ăn mặc, lập tức ngây ngẩn cả người, kia đúng là trên bàn kia bức ảnh Trung Tô Bị Phương, nàng trên danh nghĩa ca ca. Không gian nào cảnh, nghe nói không gian tinh thần song hệ dị năng giả, là có thể làm ra so sánh chân thật ảo cảnh. Chính là cũng cực kỳ hao tổn tâm lực. Cái này không gian chung, liền xúc cảm cùng khí vị đều hoàn nguyên đến không thể lại chân thật. Tô quân thủy đối Ti tơ lợi hại trình độ, lại một lần gia tăng hiểu biết. Tô quân thủy quay đầu, lâm quân liền đứng ở nàng bên cạnh người. Lúc này thân mình đã có chút phát run, một đôi vô thần đôi mắt cũng ở kia hải tử trên người một lần nữa ngắm nhìn. Nàng sát mặt trắng bệnh, môi vài lần đóng mở hấp động, nhìn chằm chằm kia hải tử không bỏ được trước mắt. kia hải tử thập phần ngoan ngoãn, một bên trụ cầu, một bên chính mình cười ha hả mà sướng bóng cao su ca. Đồng nhiên, bóng cao su lăn xuống, bốn phía hoàn cảnh biến thành biển lửa, tiểu hải tử đuổi theo cầu, hướng tới biển lửa chạy vừa đi. Ti trở về. Hồi mụ mụ nơi này tới, nguy hiểm. Không thể qua đi. Lâm quân rốt cuộc tiêu nước mắt, hướng tới tiểu nam hải phương hướng chạy tới. Ti lúc này đây đến phiên tô quân thủy phát ngốc. chờ cái gì đâu mau cùng đi lên khu khu ta không gian cái chắn không thể duy trì lâu lắm bên thai chuyển đến đi tơ thúc giục tô quân thủy thân thể so nàng đầu góc trước phản ứng lại đây vượng vượng hồ hồ mà đi theo lâm quân chạy tới Tì tơ lâm quân nhi tử không phải kêu tô bị phương sao Tì tơ không phải nàng trên vai cái này Tì tơ đi tô bị phương không phải đã chết sao Ti tơ không phải một con mèo sao. Ti tơ tên này thực thường thấy, hẳn là trọng danh đi. Nếu này chỉ miêu thật là nàng ca, kia. Cũng quá xảo đi. Không đúng. Cái kia thực nghiệm thể đều là cải tạo động vật viện nghiên cứu. Ti tơ kia một số ruột liền sẽ quên đi ngữ phích. Ti tơ có lẽ căn bản không phải chỉ miêu. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới. Ti tơ như vậy hận tô hành, lại chỉ là làm nàng cảnh cáo tô hành đừng ở nó trước mắt xuất hiện. Này rõ ràng chính là không nghĩ giết tô hành ý tứ. Còn có, đi tơ người này, nàng tô quân thủy tự nhận tương đối hiểu biết nó phẩm tính, vừa rồi cái loại này tình huống, còn không nói muốn ném xuống lâm quân, còn phí như vậy đại tâm lực tạo một cái ảo cảnh ra tới, bản thân liền rất thuyết minh vấn đề. Hận tô hành, lại không nghĩ giết tô hành. Nếu là không thể giết đâu. Coi mạng người như cỏ rác, sợ nhất phiền thoái, lại không có bỏ xuống lâm quân. là không thể bỏ xuống sao. Chỉ có một giải thích mới nói đến thông, ra hỏa kia, kia chỉ kêu Tito Miêu, chính là Lâm Quân cùng Tô Hành Nhi Tử, Tô Bị Phương. Nếu như vậy, hết thảy liền đều giải thích đến thông, năm đó Tô Bị Phương không có chết, mà là, ở Lâm Quân không hiểu rõ dưới tình huống, bị Tô Hành đưa vào viện nghiên cứu, thành vật thí nghiệm một viên. Peter, không thể qua đi, trở về, mà bên kia, Lâm quân giống như nổi điên giống nhau, hiện giờ nàng trong mắt, chỉ có đuổi theo bóng cao xu hướng biển lửa chạy nhi tử, không khỏi trong lòng khẩn trương. Hô tuyết! Vũ! Cầu các ngươi, cứu ta nhi tử! Biển lửa chung Lâm quân, gấp đến độ rơi lệ đầy mặt, cơ hồ muốn hóa thân vì một con điên cuồng mâu thú. Theo Lâm quân tiếng la, đông tuyết bạn hạt mưa, ngáy mắt từ trên trần nhà hạ xuống, thế hung mãnh, hỏa long thực mau liền mất đi tinh thần. Peter tơ! Nhi tử hỏa bị dập tắt, Peter không ra nào cảnh cũng đã biến mất, Lâm Quân trợn mắt mà nhìn Nhi tử lại lần nữa ở chính mình trước mắt biến mất, trong lòng tuyệt vọng khó có thể nói hết, ngồi quỳ ở bị thiêu đến một mảnh hỗn độn, hiện tại còn nhỏ nước trên sàn nhà, khóc đến tê tâm liệt phế. Tô Quân Thủy quay đầu đi nhìn về phía Peter, Peter trầm mặc, từ nàng trên vai trượt xuống dưới, chỉ chưa cấp đôi mẹ con này một cái bóng dáng. Nhìn vị này thương tâm gần 20 năm mẫu thân, tô quân thủy chậm rãi ngồi sổm xuống dưới đệ lại nàng bả vai nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt kiên định mà nói mẫu thân tin tưởng ta ca ca không có chết chương ba mươi tám ngươi tới làm cái gì nhìn vị này thương tâm gần hai mươi năm mẫu thân tô quân thủy chậm rãi ngồi sổm xuống dưới đệ lại nàng bả vai kiên định mà nói mẫu thân tin tưởng ta ca ca không có chết lâm quân ánh mắt tan rã lại lần nữa ngâm nhìn, nhìn chằm chằm trước mặt người một hồi lâu Mới nhận ra đối phương tới, hoẹn đi. Là ngươi đã trở lại. Đúng vậy, mẫu thân, ta đã trở về. Tô quân thủy từ trong không gian lấy ra một cái khăn lông, dính ước cấp lâm quân lau mặt, mẫu thân, ca ca không chết, hắn còn sống. Nàng vừa nói, một bên tiểu tâm đi xem lâm quân sắp mặt, xem lâm quân như suy tư gì, lại không có quá kích hành động, lúc này mới yên lòng. Lâm quân thân mình run lên, bắt lấy tô quân thủy cầm khăn lông tay. Không thể tin tưởng mà nhìn đối phương. Cái này nữ nhi là nàng nuôi lớn, nàng quá rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm tô quân thủy đôi mắt, nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc phun ra một hơi tới, ánh mắt sáng lên, lại ảm xuống dưới, nói mê giống nhau mà mở miệng, ngươi chưa nói dối. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng điên rồi sao? Mẫu thân, là thật sự, ca ca hắn tô quân thủy muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng thấy ti tơ đầu lại đây cảnh cáo ánh mắt. Muốn nói nói không tự giác mà quải cái cong, ngược lại đem chính mình suy đoán nói ra, nữ nhi phỏng đoán, ca ca mấy năm nay, hẳn là vẫn luôn đều ở viện nghiên cứu lúc này, ti tơ lại dịch khai đôi mắt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm đồng ý nàng nói như vậy. Đây là nàng suy đoán, không khỏi không thể tưởng tượng điểm. Rốt cuộc hồ độc không thực tử, tô hành lại cha, hẳn là cũng sẽ không hướng tới chính mình thân sinh nhi tử xuống tay. Đi! Chính là y thì theo trước mắt tình huống tới xem, đi Tơ chính là Tô Bị Phương không sai, đi Tơ đến từ cái kia viện nghiên cứu không sai, như vậy, nàng suy đoán hẳn là cũng là không sai đi. Lời này, Tô Quân Thủy không trông cậy vào lâm quân có thể lập tức tin tưởng, rốt cuộc trừ bỏ cái kia không chịu phối hợp đi Tơ, Tô Quân Thủy trong tay không hề chứng cứ, nhưng là chỉ cần lâm quân biết chính mình nhi tử khả năng không chết, trong lòng tồn một cái niệm tưởng thì tốt rồi. Nàng biết, Có một cái niệm tưởng, Lâm Quân là có thể sống sót. Những năm gần đây, Lâm Quân quá đến quá khổ. Chính là không trưng cầu quá, Ti Tơ đồng ý, nàng cũng thật sự không dám cứ như vậy đem Ti Tơ áo choàng bái xuống dưới. Có lẽ Ti Tơ đối với chuyện này, có nó. Không, có chính hắn suy tính. Nhìn Lâm Quân thay đổi trong nháy mắt sắc mặt, Tô Quân Thủy trong lòng có chút buồn chồn Ti Tơ còn sống Lâm Quân lại lần nữa hướng Tô Quân Thủy chứng thực. Không sai. Tô Quân Thủy trả lời đến chém đinh chặt sắt. "Hừ, Tô Hành, hảo một cái Tô Hành." Lâm Quân khuôn mặt nháy mắt nhiều rất nhiều sinh khí, nương Tô Quân Thủy tay kính đứng dậy, một phách bên người lan can, kia lan can đã bị lửa đốt thành than cốc, nơi nào chịu được Lâm Quân thịnh nộ khi sức lực, lập tức đứt gãy, hướng tới dưới lầu lan đi, phát ra một trận làm nhân tâm hoảng tiếng vang. Mấy năm nay sự tình đều có một hợp lý giải thích. Lâm Quân cơ hồ muốn ngăn chặn không được trong lòng lửa giận. Đánh đến một tay hảo bản tính, thật là trăm phương ngàn kế. Hảo, hảo, cũng đừng làm cho ta lại nhìn thấy hắn. Trách không được này gần 20 năm tô hành còn tính điệu thấp. liền biết tô hành không phải cái gì thành thật mặt hàng, nếu không lúc trước cũng sẽ không tới theo đuổi nàng. Lâm Quân nhắm mắt lại, là nàng có mắt không trọng, không biết nhìn người, hại chính mình nhi tử. Nàng phong như vậy nhiều người, lại không có phòng bị nhi tử phụ thân. tô hành có phải hay không liền nhìn chúng điểm này tô quân thủy thấy lâm quân khuôn mặt dữ tợn hung ác một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nơi nào là không tin rõ ràng là tin tưởng không nghi ngờ ngẫm lại đôi vợ chồng này gian quan hệ nàng cũng là có chút thổ thức đều nói trí thân phu thê nhưng này một đôi liền bằng mặt không bằng lòng đồng sàng dị mộng đều không tính là hai người bọn họ liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm Tô quân thủy bỗng nhiên cảm thấy có điểm đồng tình Tơ. Nếu thật là bị thân sinh phụ thân mang đi coi như thực nghiệm đối tượng. Như vậy Tơ tính cách trưởng thành như vậy, thật đúng là không trách hắn. Vậy ngươi ca hiện tại ở đâu? So với thu thập tô hành, đương nhiên là trước tìm được nhi tử càng quan trọng, Lâm quân trong lòng nghiệm tô hành tên, nghiến răng nghiến lợi một phen, tiện đà hỏi, Ngươi ca, hiện tại trưởng thành bộ dáng gì? Thanh âm có chút run rẩy. Một nửa là kích động, một nửa là chờ mong, còn có vài phần tình khiếp. Tuy rằng là thân sinh nhi tử, chính là 19 năm không gặp mặt, nàng vô số lần nghĩ tới nhi tử lớn lên sẽ là cái dạng gì, chính là cuối cùng, vẫn là đối với những cái đó 3 tuổi trước ảnh trụ mắt. Hội trưởng thành cái dạng gì nhi đâu. kia hải tử khi còn nhỏ, người đều nói nhi tử lớn lên giống nàng, như vậy hiện tại đâu. Ta cũng không biết, ta không chính mắt gặp qua ca ca. Bất quá viện nghiên cứu trốn ra rất nhiều người, tin tưởng ca ca cũng chạy ra tới, nghe thấy tin tức thực mau liền sẽ cùng chúng ta hội hợp đi. Tô quân thủy lời này không tính hoàn toàn nói dối, nàng nhìn thấy nơi nào là cái gì ca ca, rõ ràng là một con mèo, hắc ma bạch móng đuốt, buổi tối đôi mắt sẽ mạo lục quang. Nàng phỏng trừng lời này nếu là trực tiếp cùng lâm quân nói ra, đi tơ liền sẽ trước làm nàng đẹp. Mà lâm quân nếu nghe xong không được nói. phỏng trừng sẽ lập tức chạy tới cùng tô hành liều mạng. Đến nỗi hội hợp, chờ đến đi tơ muốn lấy tô bị phương thân phận xuất hiện thời điểm, chính mình đi giảng hòa hảo. Phải không? Lâm quân có chút thất vọng, còn là cau mày cười, có điểm ngượng ngùng mà nói, kia hài tử, khi còn nhỏ bọn họ đều nói hắn lớn lên giống ta. Kỳ thật ta cũng thấy, hắn khi còn nhỏ xác thật lớn lên giống ngươi. Lời này ở tô quân thủy trong bụng phiên mỗi người, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Nói nàng xem qua ảnh chụp sao Kia nàng trộm nhập tô bị phương phòng ngủ sự tình chính là không đánh đã khai Tuy rằng tô bị phương bản nhân là chủ mưu Nói nàng thấy vừa rồi thực tế ảo hình chiếu sao Nơi này trừ bỏ nàng chính là Peter Kia lâm quân không đối Peter sinh ra nghi ngờ mới là lạ Hiện tại nói lâm quân còn có thể tự mình an ủi một chút đó là ảo giác Chính là hai người đồng thời xuất hiện tương đồng ảo giác tính chuyện gì Tô Quân Thủy quyết định quán triệt trầm mặc là kim này một lý niệm. Từ vừa rồi tình huống tới xem, đôi mẹ con này dị năng, đều so nàng cường. Trong lòng có hy vọng Lâm Quân, so với phía trước nhiều tinh khí thần, phía trước Lâm Quân giống cái xác không hồn, mà hiện tại, lại phản phất bị gọi trở về hồn giống nhau, liền ánh mắt đều thanh minh không ít. Ý bảo Tô Quân Thủy nói hiện giờ đệ nhất căn cứ, Lâm Quân trầm mặc, thực lực vẫn là không đủ. Không sai. Đây là đệ nhất căn cứ hiện trạng, rốt cuộc hiện tại căn cứ còn ở vào khởi bước thời kỳ. Vài thứ kia, thực mau liền phải đại quy mô thăng cấp. Lâm quân biểu tình có chút ngưng trọng, lấy ngươi vừa rồi nói, cái kia căn cứ đến lúc đó liền tự bảo vệ mình đều sẽ không dễ dàng. Tô quân thủy gật đầu, cho nên nàng lúc này đây cũng là muốn đi nhanh về nhanh, tăng thi lập tức liền phải thăng cấp, cái này tình báo nàng cũng biết, tuy rằng cùng lâm quân nơi phát ra con đường bất đồng. Lâm quân cơ hồ mỗi ngày đều đem chính mình khóa ở tiểu biệt thự, không nghĩ tới tin tức cư nhiên như vậy linh thông. Nàng đống nhiên nhớ tới Lâm quân thân nhi tử đối nàng đánh giá, Lâm quân không dễ trọng. Các nàng hai một cái hỏi một cái đáp, đại bộ phận thời gian đều là tô quân thủy ở cùng Lâm quân nói lên bên ngoài tình huống. Lâm quân lại tăng thêm phân tích, hồn nhiên quên mất các nàng là đang ở một tòa thiếu chút nữa bị thiêu hủy phế tích. Ti đánh cái ngáp, tìm cái thoải mái địa phương quận ngủ đi. Chính là mới vừa ngủ hạ không lâu, liền nghe thấy keo kẹt một tiếng, tiếp theo là mở cửa mang theo đuổi bàm vị. Thấy rõ ràng người tới, lâm quân đôi mắt một lập, người tới làm cái gì? mươi 39 mâu thuẫn cùng tranh chấp. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy cổng lớn truyền đến tô liễu tâm nũng nịu thanh âm. Lâm quân a gì, ngài so với ta nhiều như vậy chút kiến thức, ta tới làm gì, ngài có thể tính không đến sao? Tô quân thủy lạc hậu lâm quân vài bước. Ở tô liếu tâm vị trí nhìn không thấy nàng. Lông mày một chọn, tô quân thủy thầm nghĩ, tô liếu tâm thanh âm này tuy mềm, chính là khí thế đủ kiêu ngạo a như vậy tô liếu tâm nàng thật đúng là chưa thấy qua, chẳng lẽ là đối với một cái lâm quân, lười đến trang. Bất quá tô liếu tâm còn có thể tới tìm cha hiển nhiên hiện giờ ly nguyên văn cốt chuyện còn không có lệnh khỏi quỹ đạo quá xa, này liền tỏ vẻ tô quân thủy còn có một ít tiên tri thiên nhiên ưu thế. ta cũng không phải là tính không đến sao. Liền tính ta biết những người này tâm, nhưng ngươi lâm quân nhấp nhấp hôn độn Thái Dương, đứng thẳng thân mình, nhà ở quá mờ, nhưng nàng lại thói quen, đôi mắt đảo qua tô liếu tâm, chậm rãi cười một tiếng, ngươi như vậy gen, lấy tới làm thực nghiệm, ta đều không thích. Đại khái phụ thân ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ngươi tô liếu tâm trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cho dù là nàng, cũng thiếu chút nữa bị lâm quân chọc giận, lâm quân a gì? Ngài nhưng đừng nói bậy, ta phụ thân đau nhất nhì nữ, hắn mỗi lần về nhà, đều cùng ta mẹ nói, đáng tiếc ca ca không phúc khí, nếu không cũng nên có ta lớn như vậy. Ta biết, ngài thương tâm ca ca đi, đầu góc không hảo xử, Không quan hệ, lâm quân a chờ ngươi đi, ta khẳng định ngày lễ ngày Tết đều cho ngươi cùng ca ca hóa vàng mã, tạ các ngươi thành toàn. Tràn ngập ác ý lời nói từ tô liễu tâm hồng nhuận ngôi chung nói ra. Từ nhỏ đến lớn. cùng lâm quân trong tối ngoài sáng cũng coi như là đấu mười mấy năm nàng tự nhiên biết lâm quân tử việt ở nơi nào tuy rằng nàng cho rằng bằng chính mình năng lực khẳng định có thể đem lâm quân giải quyết rớt nhưng là nàng càng thích xem lâm quân thống khổ bộ dáng nay hơn 20 năm bởi vì các nàng mẹ con đến không được luật pháp cùng đạo đức thừa nhận các nàng ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít xem thường cái này ở tại biệt thự sai xử người hầu bà điên như thế nào sẽ biết tư sinh nữ thân phận Là một cái bóng ma, chỉ cần các nàng không chiếm được chính danh, liền sẽ vĩnh viên đi theo nàng. Lâm quân nàng biết các nàng mẹ con ở sau lưng chạy qua nhiều ít nước mắt sao. Đồng dạng, chỉ cần lúc trước lâm quân rộng lượng một chút, đem nàng tiếp hồi cái này ra, làm nàng có thể được đến chính danh, nàng cũng liền sẽ không bị như vậy nhiều người chỉ chỉ trò trò. Nàng một cái hài tử, cùng mẹ đẻ ly biệt, các nàng mẹ con trong lòng liền hảo quá sao. chính là lâm quân không chỉ có không chịu nuôi nấng nàng, còn nhận nuôi một cái không biết thân sinh cha mẹ là ai ngôi sao trổi tô quân thủy nơi trốn áp chế nàng lớn lên so nàng càng đẹp mắt, thành tích so nàng càng tốt, nàng sẽ tô quân thủy so nàng hiểu được càng nhiều, mà nàng sẽ không, tô quân thủy cũng sẽ đọc qua một vài nhìn tô quân thủy đỉnh nàng nên có thân phận thưởng thụ bổn ứng thuộc về nàng tài nguyên nàng tô liếu tâm như thế nào có thể không hận cho nên nàng thích xem lâm quân khóc Lâm quân không cao hứng, nàng liền cao hứng. Chính là Lâm quân lại cười, nàng cảm thấy Lâm quân hôm nay này cười cùng di vãng khoe ra nữ nhi khi bất đồng, lại là phá lệ chói mắt. Không đúng, không đúng, Lâm quân, nàng như thế nào còn có thể cười ra tới. Nàng chẳng lẽ đã quên nàng bảo bối tâm can tô bị phương sao. Lâm quân a di, ta nói ca ca đã chết sự tình, ngươi như thế nào còn cười được. Ca ca chết thời điểm còn như vậy tiểu. Đều là bởi vì ngươi cay nghiệt, đó là trời cao cho ngươi báo ứng a Tô liếu tâm nước mắt doanh với lông mi, nhăn khuôn mặt nhỏ, có vẻ hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương, ta chỉ có như vậy một cái ca ca, là ngươi hại chết hắn à. Thanh âm này kiều kiều mềm mại, xứng với nàng gương mặt kia, nếu là có người khác ở nói, nói không chừng thật sự tin nàng, cho rằng lâm quân làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lời này liền nói đến càng rõ ràng cũng càng trọng. lâm quân ý bảo tô quân thủy không cần nói chuyện tô quân thủy vốn có chút lo lắng chính là nhìn thấy lâm quân còn lo lắng nhắc nhở chính mình liền biết tô liếu tâm nói không có đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn không sai đó là trời cao cho ta báo ứng lâm quân lại có vẻ thập phần bình tĩnh nàng nhìn chằm chằm tô liếu tâm xem xem đến tô liếu tâm có chút phát mao là ta không biết nhìn người sai con hảo nàng còn có bổ cứu cơ hội lâm quân a di Nếu ngươi đều biết, ngươi không biết vì cái gì, lâm quân bình tĩnh bộ dáng làm nàng có chút sợ hãi. Nghe thấy thám tử nửa đêm truyền tin, nói tiểu biệt thự nổi lửa, nàng liền biết đây là một cái thần không biết quỷ không hay làm rất lâm quân cơ hội tốt, nàng vốn là muốn cong phụ thân lại đây, muốn cho lâm quân vĩnh viên biến mất. Mà nàng cũng tin tưởng thực lực của chính mình, song hệ nhị cấp, nô thành cùng hình nói liền ở ngoài cửa. Hơn nữa nàng bên hông còn cất giấu từ phòng thí nghiệm nơi đó trộm ra tới sóng siêu âm thương. Nghe nói, cho dù là nhị cấp dị năng tăng thì, ai thượng một thường, cũng đều có thể biến thành một khối chân chính thi thể. Nay thương chỉ có hai thành một khắc đem liền ở phụ thân trên người, là phụ thân cuối cùng đùa hổ mệnh. Hư lâm quân trong bóng đêm làm một cái im tiếng động tác, sau đó nhàn nhạt, nhạt mà cười, một chút đều không giống tô liếu tâm trong trí nhớ cái kia điên cuồng nữ nhân. Nàng có chút thương xót mà nhìn xuống tô liêu tâm, đừng choáng váng, ta biết các ngươi mẹ con tưởng chính là cái gì. Liên tính ta đã chết, tô hành cũng sẽ không cưới liều yên nhiên. Đừng nhìn ta cả ngày như vậy, chính là ngươi đương các ngươi mẹ con là cái gì lai lịch, ta thật sự không biết sao. Mẫu thân ngươi, liều yên nhiên, trước kia bất quá là cái tam lưu bồi, rượu nữ, đương cái ngoại thất dưỡng liền tính, thật sự cưới về nhà, tô hành sẽ không bất quá ngươi yên tâm. Tô hành không rời đi các người, hắn thích bị người sùng bái cảm giác, điểm này, lại không ai so mẫu thân người làm hảo. Cũng không biết gặp được tô hành, đối với người mẫu thân tới nói, là may mắn, vẫn là bất hạnh. Tô liếu tâm chưa từng nghe nói qua mẫu thân liều yên nhiên gặp được phụ thân phía trước sự tình, hiện tại nghe Lâm Quân nói như vậy, trong lòng chấn chấn động, theo bản năng mà phản bác, người nói dối, người nói dối. Một bên nói một bên móc ra kia chi sóng siêu hầm thường. Run run rẩy rẩy mà nhắm ngay Lâm Quân. Nói chưa nói dối, Tô Hành cùng liều hiên nhiên nhất rõ ràng bất quá. Lâm Quân gõ gõ đốt trọi tay vịn cầu thang, Tô Hành tặng ta một phần nhi đại lễ, ta đang lo không đổ vật hồi đưa đâu. Vẫn là ngươi cái này Tô Hành nữ nhi nhất thiện người am hiểu tâm, không hổ là liêu tâm. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng xung vang, đánh tới Lâm Quân phía sau trên vách tường, kia vách tường thế nhưng ở mọi người trước mắt hóa thành một mịn. Chỉ để lại một cái có thể làm hai cái người trưởng thành sóng vai thông qua đại động. Nga, cư nhiên nghiên cứu thành công, sóng siêu âm thương. Lâm quân tựa hồ không như thế nào để ý, tô quân thủy nhưng thật ra hoảng sợ, mắt thấy tô liếu tâm còn muốn rơi súng xạ kích, không quản lâm quân mẫu tử hai cái phản ứng, dành trước phát ra một đạo lưới giao gió, hướng tới tô liếu tâm đánh đi. nay một đạo lưới giao gió kinh lực không nhỏ, tô liếu tâm vội vàng liền trốn. chính là trong tay thương vẫn là bị lưỡi dao gió quét tới rồi nàng hổ khẩu bị chấn đến sinh đau một cái không cầm chác khiến cho binh khí cởi tay tô liếu tâm lúc này mới phát hiện tiểu biệt thự còn có những người khác tập trung nhìn vào liền thấy được từ lầm quân phía sau đi ra thân ảnh cho dù đó là cái thân ảnh đối nàng tới nói cũng quá chín là ngươi tô liếu tâm cắn răng vừa lúc người đều tề ta hảo muội muội vừa rồi lời nói ngươi đều nghe thấy được đi. Tới rồi ôm tàu địa phủ, cũng đừng nói chính mình bị chết oan. hai người các ngươi nếu muốn sống ở trong ngậu, ta là được giúp đỡ, cho các ngươi không nằm mơ cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy tô bị phương, chẳng lẽ không phải càng tốt. Trong phòng quá mờ, trong lúc nhất thời tìm không thấy trên mặt đất thường, nàng nóng nội, trong miệng kêu lên, nô thành. Hình nói, mau tới giúp ta. Nàng quả nhiên không phải một người tới. Hình nói là tốc độ hệ dị năng, tiến vào càng mau chút, tiểu biệt thự trung đen nhánh một mảnh, tô liếu tâm đứng ở trước cửa không xa, mà thang lầu cối, tựa hồ là đứng hai người, cách khá xa, biệt thự lại ám, căn bản xem không rõ. Hán sở không rõ tô liếu tâm ý tứ, dứt khoát liền đứng ở tô liếu tâm bên cạnh, mặt sau ngô thành chỉ thấy hai người ngăn chặn cửa, cũng liền ở hai người bên người dừng bước chân. Hai người kia chính là ngươi lâu la. Hảo! Người cũng coi như đủ rồi. Lâm quân nói chung vẫn là lộ ra ôn hòa, chính là ba người đều cảm thấy có chút lánh, bọn họ lập tức liền biết vì cái gì sẽ như vậy lạnh, bởi vì bọn họ đỉnh đầu, hạ tuyết. Lông ngông giống nhau đông tuyết rào rạt bay xuống, thực mau ba người trên vai đều tích hơi mỏng một tầng. Hình nói phản ứng nhanh nhất, cảm thấy không đúng, liền tưởng lôi kéo tô liếu tâm khai trốn, chính là tô liếu tâm như thế nào sẽ cam tâm cứ như vậy khai trốn. Nàng ném ra hình nói tay, dùng ra tinh thần quái nhiễu. Mà Ngô Thành thấy thế, cũng hướng tới lâm quân hai người phát ra từng đạo kim nhận. Hình đạo tâm trung thầm mắng, không hảo mắng tô liêu tâm, lại đem Ngô Thành ra ra phả thăm hỏi cái biến. Hắn là tốc độ dị năng, giả, cho nên tùy thân bị hai con thương, hắn lại không hảo trực tiếp ném xuống tô liêu tâm trốn chạy, chỉ có căng ra đầu, thay đổi cái có lợi vị trí, chuẩn bị ủy vào tốc độ cùng trên lầu hai người đánh du kích. Này hai nữ nhân cho hắn cảm giác cá bách, so lý hử càng cường, người như vậy là hẳn là an toán, như vậy một đau một thương đánh, nơi nào có thể chiếm được hào đi. Rất có ý tứ, quen đi, bồi bọn họ chơi chơi. Lúc này lâm quân lại không ra tay, đối tô quân thủy nói, đối kia hai cái ra tay không cần lưu tình, tô liếu tâm để lại cho ta. Nói xong, thế nhưng bày ra một bộ xem tuyết tư thế. Không sai, nàng trong lòng là hận tô hành. hận tô liếu tâm hận không thể bọn họ đều đã chết chính là còn có cảng chuyện quan trọng nàng nhi tử tô bị phương tuy rằng không chết chính là rơi xuống như cũ không rõ nàng nếu đã biết nhi tử bình an không có việc gì làm sao có thể làm tô hành nữ nhi nhìn chê cười đi nói là rơi xuống không rõ rất lớn có thể là còn ở tô hành trong tay nói không chừng hiện tại nhi tử đang bị nhốt ở phòng thí nghiệm chung nghĩ đến đây lâm quân trên mặt bình tĩnh trong lòng lại hận không thể cắn hạ tô hành một miếng thịt. Hảo, ngươi nếu thích vật thí nghiệm, ta cũng bắt được ngươi nữ nhi, làm nàng nếm thử thân là vật thí nghiệm tư vị. Ngươi một ngày không giao ra ta nhi tử, ta liền tra tấn ngươi nữ nhi hai ngày, ta lâm quân đảo muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu yêu thương ngươi cái này nữ nhi. Chương 40 duy nhất phần thắng Tuyết, tô liếu tâm trước mắt là che trời lấp đất tuyết, tô liếu tâm chạy đến nơi nào. kia phiến sẽ lạc tuyết vân liền theo tới nơi nào. nay lại là một loại đặc thù băng hệ dị năng biến chủng sao. Tô liếu tâm lệnh đến hàm răng run lên, lúc này cũng bất chấp ở lâm quân trước mắt bại lộ không gian, từ trong không gian xả ra một kiện áo lông vũ mặc vào, nghĩ nghĩ, lại cầm một kiện áo ngoài, ném cho Nô Thành, cực nhanh mà thấp giọng nói, Ngô Thành, ngươi đứng vững, ta đi tìm thương. Tinh thần hệ dị năng chỉ làm bông tuyết ở không trung cứng lại, Tùy cơ liền khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ toàn không có tác dụng gì. Mà không gian hệ dị năng hiện giờ còn không có thăng cấp được đến có thể ở trong chiến đấu sử dụng kỹ năng. Tuy rằng ánh đèn sẽ bại lộ nàng vị trí, nhưng là cho dù không có quang, kia phiến vân cũng có thể chuẩn xác tỏa định nàng vị trí. Tô liếu tâm quyết định bất chấp tất cả, tìm được sóng siêu âm thương, mới có thể nắm chắc thắng lợi. Nàng cần thiết đánh cuộc, lại không lay động thoát cái này khốn cảnh. Nàng khó bảo toàn sẽ không bị nhiệt độ thấp đông chết. Đến nôi đào tẩu, cái này ý niệm, chỉ ở tô liếu tâm trong đầu nấn ná một lát, liền đánh mất. Nơi nào lại có như vậy tốt thời cơ. Lâm quân cùng tô quân thủy đều ở chỗ này, tiểu biệt thử cháy, phụ thân an bài cái đinh là xem ở trong mắt. Nếu đã cháy, như vậy bên trong người là khi nào bị thiêu chết, lại có cái gì tương quan. Ai còn sẽ miệt mài theo đuổi cái này không thành. Sóng siêu âm thương. Chỉ cần tìm được sóng siêu âm thương, nàng là sẽ không thua. Hình nói đều không phải là hoàn toàn không biết tô liếu tâm tâm tư, hắn không cảm thấy đây là ý kiến hay. Chính là không có biện pháp, ai nhường ra chủ ý tô liếu tâm. Bởi vì kia phiến đám mây chỉ đuổi theo tô liếu tâm chạy, hắn cũng không thu đến quá nhiều lần đến, nhanh chóng thay đổi một vị trí, chuẩn bị một thương đem lâm quân kết quả. Hắn dựa vào chính là tốc độ, hình nói trời sinh liền sẽ khai quật chính mình ưu thế. hình nói là cái thanh tình người biết chính mình công kích kỹ năng không bằng người vừa vặn gặp gỡ tô hành từ đây hắn bắt đầu rồi khổ luyện xạ kích hắn có thiên phú lại chịu nỗ lực không bao lâu ở tô hành tiểu đội chung, hắn cũng coi như được với một cái xạ kích hảo thủ nhưng mà kia viên viên đạn lại đánh trật không đúng là lâm quân vừa lúc hướng bên cạnh trốn rồi một phân vừa vặn tránh đi hắn viên đạn hình nói quyết định đổi một cái càng có lợi vị trí Một lần nữa nhắm chuẩn, chính là lại phát hiện, chính mình phía sau tựa hồ theo một cái quỷ ảnh, hắn chạy đến nơi đó, cái kêu bóng dáng liền theo tới nơi nào, tốc độ cùng hắn không phân cao thấp. Không, người nọ phản phất là cố ý thả chậm tốc độ chờ hắn dường như. Có một bàn tay vô vô hình nói bà vai, hình nói quay đầu lại, phía sau lại là không có một bóng người, là ai? Đừng giả thần giả quỷ dò người. Lúc này hình nói, hơi có chút ngoài mạnh trong yếu. Lại có người chụp hắn bên kia bả vai, lần này hình nói không lưu tình chút nào, ở quay đầu lại phía trước, tiên triều phía sau bắn liên tục hai phát, ra tới. Hình nói tiểu tử ngươi ngươi muốn giết ta a, Nô thành thanh âm vừa kinh vừa giận, tới một câu tam tự kinh, ngươi triều ai nhắm chuẩn đâu, Có người chụp ta bả vai, ta còn tưởng rằng là nàng đâu. Hình nói biện giải một câu, bên kia tô liếu tâm bọc áo lông vũ còn lánh đến hàm răng run lên. hắn lại ra một thân tế tế mật mật mồ hôi lạnh mỗi lần muốn chạy thoát nhưng đối phương lại tổng có thể sau phát mà tới trước hình nói càng muốn trong lòng càng không đế hắn lớn nhất ưu thế tốc độ ở đối phương trước mắt có vẻ bé nhỏ không đáng kể mặc kệ đối phương là người hay quỷ nếu là người kia đối phương tuyệt đối có đủ để nghiền áp thực lực của hắn nếu là quỷ liên càng đừng nói nữa đại buổi tối thật là ngẫm lại đều thấm người lưu tâm chúng ta đi thôi Nơi này không phải hảo địa phương. Hình nói một bên trốn, một bên ý đồ thuyết phục tô liếu tâm cùng nhau rời đi. Chính là tô liếu tâm nơi nào cảm kích, nàng đã tìm được rồi kia chi sóng siêu gầm thường, bởi vì góc độ vấn đề, kia khẩu súng rơi trên sàn nhà gian kẽ hở. Tô liếu tâm trong lòng đại hỷ, liền phải đi qua đem thường nhặt lên tới. Nàng ở tuyết trung, vốn là lanh đến không được, này vài bước chạy trốn cực chậm, vừa mới chuẩn bị không lưng. Liền thấy một con hắc ma bạch móng nuốt tiểu nãi miêu, công khai mà xuất hiện ở đèn tin ánh đèn hạ, ngậm nổi lên kia chi sóng siêu âm thương. Đây là ai nuôi trong nhà? Giống như có điểm quen mắt. Tô liếu tâm nhất thời không đem đi tơ cùng ở trong trường học gặp được kia chỉ miêu hình quái vật liên hệ đến cùng nhau. Hình đạo tâm nhất tế, đương nhiên phát hiện hai người quỷ dị tương tự chỗ, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, hình nói đã bị một cái thủ đào tạp hôn mê. mà vẫn luôn đứng ở tô liếu tâm bên người, giúp tô liếu tâm yểm hộ Nô Thành, đã có thể mau đem dị năng dùng hết. Lâm quân không còn hắn, mà tô quân thủy vội vàng trêu cợt hình nói, mọi việc đều có trước sau trước sau, cũng không lo lắng chiếu cấu Nô Thành. Nô Thành mắt thấy tô liếu tâm thương, bị một con mèo ngậm ở trong miệng, trong lòng không khỏi hòa khởi, cả đêm tức giận, tựa hồ đều có một cái phát tiết khẩu, liếu tâm không thể hoán trách, đối diện lại đánh không lại. chẳng lẽ liền khi dễ chỉ miêu đều không được sao một cái dị năng kim nhận hướng tới tí tơ ném đi tí tơ không thấy ngô thành cũng không thấy tô liếu tâm đập lên hôn mê hình nói trên người đem thương đưa cho tô quân thủy ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng tựa hồ thật là một con da miêu vừa mới kiến thức đến này thương uy lực tô quân thủy cảm thấy này thương có điểm phòng tay mắt thấy kim hệ dị năng đuổi theo tí tơ mà đến tí tơ lại không tránh không né trong lòng thầm mắng đi tơ giảo hoạt lại không thể không giúp đi tơ ngăn công kích lười dao gió đem ngô thành kim nhận đụng phải trở về lúc này tốc độ lại không phải mới vừa rồi có thể so tam cấp phong hệ dị năng công kích cho dù là nhị cấp tốc độ dị năng giả đều trốn không thoát huống chi là một cái ngô thành ngô thành muốn tránh chính là đã chậm chỉ có thể ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình dị năng đâm thủng thân thể của mình phát ra một tiếng âm thanh âm ỉ. huyết lập tức bừng lên Hắn ly tô liếu tâm vị trí rất gần, máu thực mau thấm ướp trên mặt đất tuyết động. ở bóng đêm hạ, lại là một mảnh tử vong màu đen. Nô Thành nhìn tô liếu tâm khuôn mặt, đến gần rồi, lại mơ hồ, trong lòng không cấm, có chút nhiệt, lại có chút lánh. Vì bồi một nữ nhân hồ nháo, liền như vậy đã chết. Hối hận sao? Không hối hận sao? kia một khắc, Nô Thành không biết, hắn muốn nói gì, chính là nghe được xuất từ chính mình trong miệng rách nát âm, lại có chút kinh ngạc. Liêu Tâm! Liêu! Tâm ở cuối cùng một khắc, còn muốn kêu gọi tên nàng. Nguyên lai like hắn là thật sự như vậy hái nàng? Hắn cư nhiên là lần đầu tiên biết. Nếu là như thế này, kia giống như cũng không có biện pháp, ai làm hắn, yêu như vậy một cái phiền toái nhân vật. Tô Quân Thủy không nghĩ tới chính mình thế nhưng trong lúc vô tình giết Nô Thành, rốt cuộc ở trong tiểu thuyết, Nô Thành chính là hảo hảo sống thật lâu. Nô Thành người này tính cách chán ghét. chính là trước khi chết biểu hiện, lại làm nàng không cấm thức. Ngô Thành Tô Liếu Tâm chơ mắt mà nhìn Ngô Thành nhắm mắt lại, lại nhìn về phía đã hôn mê hình nói, cắn răng một cái, liền hướng tới Tô Quân Thủy phương hướng nhào qua đi. Nàng mục tiêu, tự nhiên vẫn là Tô Quân Thủy trong tay sóng siêu âm thương. Kia mới là nàng cuối cùng cũng là duy nhất phần thắng. Tô Liếu Tâm khớp xương bị đông lạnh đến phát cương, tốc độ đánh chiết khấu, nhưng Tô Quân Thủy không muốn tránh. Nàng cũng đang chờ tô liếu tâm lại đây. Nhưng tô liếu tâm lại không có cứ như vậy phát lại đây. Nàng chạy đến một nửa thời điểm, đã bị một khối thiêu đến nghết lên tới sàn nhà vướng. Sau đó, liền nghe thấy ẩm vang một tiếng. Mặt đất trầm đi xuống. mươi 41 người là ta ca sao. Mặt đất trầm đi xuống. Biết ơn thế không đúng, tô quân thủy một phen vớt lên đi tơ, về phía sau chạy đi. Mặt đất trầm đến mau, nhưng nàng tốc độ càng mau. Đương nàng cảm giác được dưới chân mặt đất cũng không có gì thường, mới yên tâm ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, tô liếu tâm đã không thấy, nàng vừa rồi nơi ngã xuống, xuất hiện một cái động lớn, trong động ẩn ẩn có quang lộ ra tới. Hình như là tô liếu tâm đèn tin quang, tô quân thủy trong lòng nói thầm một tiếng, kiến giải bản lại không khác thường, đánh bảo thò lại gần xem. Quả nhiên, tô liếu tâm đèn tin ở vừa rồi hỗn loạn chung rất đi xuống. vẫn kiên cường mà phát ra hơi mang màu tím lanh quang, nương kia quang, có thể thấy thật dài thang lầu, cùng ở thang lầu thượng rơi thất điên bát đảo tô liêu tâm. Mật thất a, nay tiểu biệt thự cư nhiên có mật thất, không đúng, hẳn là nói, tiểu biệt thự quả nhiên có mật thất, tuy rằng mấy năm nay gian, mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ, cũng chưa phát hiện quá. Nếu có mật thất nói, như vậy ban ngày khi lâm quân mất tích liền nói đến thông. Nàng vì cái gì đặc thú nguyên nhân, đi trong mật thất. Như vậy tô hành biết cái này mật thất sao? Tô hành mất tự nhiên hành động, có phải hay không cùng cái này mật thất có quan hệ? Nghĩ đến đây, tô quân thủy càng thêm tò mò, mắt thấy tô liếu tâm cùng hình nói đều không có cái gì năng lực phản kháng, đem sóng siêu âm thương nhét vào trong không gian. Lại thấy biệt thự chung đống nhiên sáng ời, lại là lâm quân bậc lửa không biết từ nơi nào lấy ra tới ngọn đến. cắm phóng tới bị nướng đến cháy đen giá cắm đến thượng, từng bước một đi xuống lâu tới. Phía trước Lâm Quân, đi đường tổng giống đạp lên bông thượng, mà hiện tại Lâm Quân, mỗi một bước, đều đạp ở thực địa. Hoẹn đi, đem bọn họ hai cái trói lại. Lâm Quân thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, chính là lại lộ ra dĩ vãng không có lý trí. Nếu bọn họ như vậy muốn biết ta nơi này có cái gì bí mật, vậy ném tới phía dưới xem cái đủ hảo. Tô quân thủy chạy nhanh đáp ứng rồi, trước mắt không có tiện tay dây thường, nghĩ nghĩ, liền lấy ra từ trong trường học thuận ra tới phòng cháy thủy mang, trước đem hình nói bó thành cái bánh trưng, mẫu thân, ném xuống sao. Tô quân thủy cảm thấy vẫn là lại cùng lâm quân xác định một chút hảo. Ân, đặt ở chỗ nào đi? ngươi cùng ta đi xuống. Lâm quân quả nhiên thay đổi chủ ý, nhìn mắt hôn mê bất tỉnh hình nói, phát ra từ nội tâm mà khen ngợi một câu, bó đến rất gián chắc. Cảm giác được trên vai Mao đoàn rụt rụt, tựa hồ là ở nhẫn cười, tô quân thủy quân nhiên. Đi theo lâm quân đi xuống thang lầu, đem rơi nửa vượng tô liếu tâm chế phục, trong lúc, tô quân thủy lại cống hiến một cái phòng cháy mang. Này thang lầu rất dài, tô quân thủy không biết theo lâm quân quải mấy vòng, trước mắt mới rốt cuộc không phải bậc thang. Bởi vì bậc thang quá dài, sợ thật sự trực tiếp đẩy xuống dưới, đem tô liếu tâm ngã chết, lâm quân không nghĩ tô liếu tâm chết, ít nhất hiện tại còn không nghĩ. Vì thế tô liếu tâm là một đường bị tô quân thủy kéo xuống tới. Tô quân thủy kéo đến cánh tay lên men, tô liếu tâm tự nhiên càng không hảo quá, lúc này nàng xem lâm quân hai người, trong ánh mắt mới có sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta, nếu không ta bà sẽ không buông tha các ngươi. Thấy rõ ràng trước mắt căn nhà nhỏ, bãi đầy cùng tô hành phòng thí nghiệm cùng loại thiết bị, tô liếu tâm mới là thật sự luôn cuống. Phía trước 20 năm. Tô Liếu Tâm chưa tiến vào quá tô hành phòng thí nghiệm, chính là gần nhất. Nang xem qua cũng không ít. Tô hành vật thí nghiệm chung, không chỉ có có bạch lão thử, các loại động vật, còn có người. Bị bọn họ bắt trở về cái kia kêu, kêu Quý Lam nữ sinh, đã bị tô hành muốn đi phòng thí nghiệm chung. Hiện tại tuy rằng nhìn bên ngoài vẫn là hảo hảo, chính là tô Liếu Tâm nghe xong nghiên cứu giả nhóm nói, cũng biết Quý Lam cùng phía trước không giống nhau. Đến tột cùng là như thế nào cái không giống nhau pháp, tô liếu tâm không biết, chính là nàng lại biết, có thể tồn tại nhịn qua thử nghiệm, cũng đã là người may mắn. Quý Lam đánh số bị bài đến 2.213, nàng mặt sau là một cái choai choai hài tử, không mấy ngày liền không thấy. Nàng phía trước là một con chó hoang, lại phía trước là một con tiểu bạch tử. Ở những cái đó nghiên cứu giả trong mắt, Quý Lam, cái kia choai choai hài tử, cùng chó hoang cùng tiểu bạch tử. Cũng không có bản chất khác nhau. kia mới là đáng sợ nhất địa phương. Nghe Quý Lam ở phòng thí nghiệm rết heo dường như gạo, nàng ngấm lại phía trước Quý Lam đối nàng coi khinh, trong lòng còn có vài phần coi ý, chính là đến phiên nàng chính mình. Không được, không cần. Ngàn vạn không cần. Thấy Lâm Quân cùng Tô Quân Thủy cũng chưa lý nàng, Tô Liếu Tâm thay đổi một bộ biểu tình, Lâm Quân a Di Liếu Tâm sai rồi. liêu tâm chỉ là quá tưởng phụ thân cùng mẫu thân danh chính ngôn thuận ở bên nhau là liêu tâm sai rồi xem ở liêu tâm cũng coi như ngài nửa cái nữ nhi phần thượng ngài tạm tha liêu tâm đi mặc kệ nói như thế nào ta cùng ca ca vẫn là cùng cha khác mẹ thân muội muội a ngài không xem ta cũng xem ở ca ca phần thượng cầu ngài ngài lúc sau làm liêu tâm làm cái gì đều có thể liêu tâm không bao giờ cho ngài thêm phiền thoái Về sau nữ nhi cùng mội mội thay thế ca ca tới hiếu kính ngài, được không? Tha liếu tâm đi, liếu tâm đã biết sai rồi. Hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, chính là mặc kệ là lâm quân vẫn là tô quân thủy, cũng chưa tâm tình thưởng thức nàng. Tô quân thủy không để ý tới nàng, là bởi vì ở xử trí tô liếu tâm phía trên, nàng là không có quyết sách quyền. Nàng không thích tô liếu tâm, nếu không phải tô liếu tâm một hai phải thấu đi lên. Giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như dính không thoát, nàng càng muốn vòng quanh tô liễu tâm đi. Không khác, chỉ là giết tô liễu tâm, di chứng quá nhiều, không nói đến kia mấy cái có tên có họ tùy tùng, tô hành thực lực, nàng trước mắt trước vẫn là không có biện pháp chống lại. Thế gian không có không ra phong tưởng, huống chi tô liễu tâm nếu là đã chết, nàng tuyệt đối xếp hạng bị hoài nghi tiền tam danh. Hơn nữa không có tô liễu tâm. Như vậy mà thế liêu tâm truyền cốt truyện liền phải toàn bộ tê liệt, nàng kia một chút cốt truyện tiên chi ưu thế liền không có, lưu trữ tô liêu tâm, ít nhất cốt truyện không thể ra đại phổ. Rốt cuộc hiện tại nàng còn không thể dùng thực lực nghiền áp hết thảy. Ở hôm nay phía trước, tô quân thủy đều là như vậy tưởng. Chính là lâm quân cùng đi tơ sự tình, lại làm nàng thay đổi chủ ý. Nếu nàng tưởng không sai, đi tơ chính là tô bị phương, nhi tử bị tô hành đưa vào phòng thí nghiệm. Như vậy Lâm Quân khẳng định là muốn cùng Tô Hành không chết không ngừng. Tị tơ không thể giết thân cha, chính là Lâm Quân đối với sát chồng Tựa hồ vẫn là không có quá lớn áp lực. Tô Hành việc làm, nàng cũng phẫn nộ. huống chi nàng thiên nhiên đã bị về tới rồi Lâm Quân trận doanh. Lâm Quân nếu như bị Tô Hành áp chế, nàng khẳng định cũng sẽ không hảo. Mà nàng chính mình một cái không hảo. Tỷ tỷ cũng có bạo tẩu nguy hiểm. Nếu như vậy... Vậy không bằng hào phóng mà cùng lâm quân đứng thành hàng, đem tô hành bọn họ một hơi dẫm tiến bùn, kia mới có các nàng chân chính ngày lành. Tô liếu tâm không đề cập tới tô bị phương còn hảo, nàng nhắc tới khởi ca ca, khiến cho lâm quân nghĩ đến nhi tử khả năng ở phòng thí nghiệm sinh sống gần 20 năm, trong lòng càng la bức hỏa, cố nén trụ tưởng một đạo tiếng sấm đem tô liếu tâm chém thành hai nửa tâm tư, đối tô quân thủy nói, đem nàng lộng tới thực nghiệm trên đài, sau đó ngươi đi ra ngoài đi. Ném một phen chìa khóa cấp tô quân thủy, đi đem xe chạy đến trong viện, phòng ở chung quanh có mấy cái chó hoang, thật sự phiên nhân, ngươi liền đi đem bọn họ giải quyết đi. Đây là muốn. Rời đi tiểu biệt thự tiết tấu. Tô quân thủy phủng suy nghĩ đã lâu chìa khóa xe chạy chạy nước miếng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đương lực công. Cái này ngầm phòng thí nghiệm, cấu tạo có điểm như là sớm chút trong năm hầm trú ẩn, bên trong thực nghiệm thiết bị, mặc kệ là tô quân thủy vẫn là nguyên chủ. Đều kêu không nổi danh tự tới. Tô quân thủy chậm nửa nhịp mà hồi quá vị tới, này đó vô tri, phỏng trừng cũng là lầm quân cố tình dưỡng thành kết quả. Tựa hồ bị đánh gây tê, tô liếu tâm cầu xin cùng chu lên thực mau liền nghe không thấy, trở lại trên mặt đất, hình nói còn không có tỉnh. Nếu lâm quân chưa nói muốn giết hắn, kia tô quân thủy cũng quyết định không nhiều chuyện, giải quyết ở tiểu biệt thự phụ cận lén lút mấy cái đinh, đem xe chạy đến sân ẩn nắp chỗ, thấy bốn bề vắng Tô quân thủy quyết định cùng ti tơ nói chuyện. Ti tơ. Phu cận không ai đi. Tô quân thủy tiểu tâm hỏi một câu. Ân. Ti tơ lạnh lẽo mà hừ một tiếng. Tô quân thủy cảm thấy câu nói kế tiếp rất khó nói xuất khẩu. Chính là nàng còn phải cùng ti tơ xác định một chút. Vạn nhất là ô long đâu? Vạn nhất nàng nói gì đó không nên nói. Nuốt xuống khẩu nước miếng. Này hai cái nàng đều chịu trách nhiệm không dạy nổi. Ti tơ. Ngươi. là ta ca đi. Peter nhảy, nhảy đến ghế phụ thượng, trứng mắt nhìn một đôi mắt mèo xem nàng, ta nói là thế nào, nói không phải thì thế nào, ngươi nếu đều đã biết, nên minh bạch, nói cái gì không nên nói. Ta chính là không rõ. Tô quân thủy chửi thầm, lại chỉ có thể nói, ta này không phải không biết nói như thế nào, tới lãnh giáo sao. Chính là thông cung, ngài cũng đến bảo cho biết ta. Thấy Peter không tức giận, lại nói, vạn nhất, ta nếu là nói gì đó không nên nói không phải cũng chậm trễ ngài chuyện này sao lại nói ta cũng không nghĩ bắt được ai quản ai kêu ca cùng lâm quân so sánh với vẫn là peter cho nàng bóng ma lớn hơn nữa nàng cuối cùng một câu thanh âm cực nhẹ nhưng peter vẫn là nghe tới rồi bị lời này một nghẹn peter sau một lúc lâu mới nói ngươi vẫn là kêu ta peter đi chuyện của ta trước đừng nói cho ngươi dưỡng mẫu nay liên thuộc về cam chịu Tô Quân Thủy gật đầu, trong lòng vương một ít, nếu là nàng thật sự đã đoán sai, Tô Bỉ Phương đã chết, nàng như thế nào cùng Lâm Quân công đạo. Nhất thời huyết nhiệt, khẩu mau đem chính mình suy đoán nói cho Lâm Quân, Tô Quân Thủy bình tĩnh lại vẫn là có điểm hoảng, Lâm Quân, đã chịu đựng không dậy nổi lần thứ hai đà kích. Nàng mấy năm nay, vẫn luôn đều từ ngươi, nếu là có cơ hội, vẫn là đi gặp nàng đi. Nói cho nàng, nàng nhi tử là chỉ miêu. nàng tin. Lúc sau đâu? Bị vạch trần thân phận lúc sau, tỳ tơ cũng lười đến lại thêm hắn cái kia độc đáo câu đôi, nói đến mắt sau, tỳ tơ có chút bực bội, ngươi cùng. Nàng, nhưng đừng lộ ra tới, nàng khôn khéo đâu, coi như ta là ngươi dưỡng miêu, khu khụ. Chờ sự tình hạ màn, ngươi đừng quên ngươi hứa hẹn. Ngươi biến không thành người hình sao. Tô quân thủy như mày, nghe Quý Lam nói âm, là có thể biến hình A, rốt cuộc là địa phương nào bất đồng. Bất quá nếu là biến không quay về, kia thật đúng là phiền toái. Nghe Peter ho khan đến lợi hại, Tô Quân Thủy lại nhịn không được, "Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Yên tâm, không chết được, đã khá hơn nhiều." Tựa hồ là ở do dự có nên hay không nói ra, Peter miêu mặt nhăn thành một đoàn, cuối cùng vẫn là nói, "Ngươi cái kia đồng học cho ngươi đổ vật, ngươi mang ở trên người đi. Đối ta thương có chỗ lợi, chứ đừng làm cho ngươi dưỡng mẫu thấy." Chương 42 mẫu thân chuyển biến, bắt cái kia hổ phách. Tô quân thủy từ trong không gian đem kia khối hổ phách lấy ra tới, cẩn thận nhìn nhìn, như cũ không nhìn ra cái gì nguyên cơ tới, đây là cái gì. Kia không phải ngươi hẳn là biết đến đồ vật, biết quá nhiều, đối với ngươi không tốt. Di thơ thoải mái mà mị thượng đôi mắt, kia bộ dáng, thật giống một con ở sau giờ ngọ thoải mái phơi nắng bình thường gia miêu, ngươi đem nó tàng hảo phải. Chính là thứ này là nàng ca. Tô quân thủy nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này xác thật vẫn là đừng làm cho người biết mới hảo. Nga. Tô quân thủy nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục hỏi đi xuống. Chính là hỏi đi xuống, thứ này cũng sẽ không trả lời. Đúng rồi. Tô quân thủy không lời nói tìm lời nói, vỏ cây không biết chạy đi nơi đâu, nếu là ngày mai tìm không trở lại làm sao bây giờ. đi tơ đánh cái tiểu ngác, lười nhác mà trả lời. vỏ cây không cần phải xen vào nó nó một cây gân nếu là nhận định chính mình sẽ theo kịp viện nghiên cứu xảy ra chuyện thời điểm mọi người đều tan chỉ có nó là một đường đi theo tô hành lại đây dưng một chút lại nói vỏ cây bởi vì làm yêu cải tạo thành bán thành phẩm thú nhân nói tiếng người lại không nhanh nhẹn ở viện nghiên cứu cũng rất chịu bài xích không nghĩ tới mạt thế bắt đầu nó lại thức tỉnh rồi như vậy đặc thù dị năng ngẫm lại cũng là rất kỳ quái Trong miệng nói kỳ quái, chính là Ti Tơ trên mặt cùng trong giọng nói, lại đều không có cảm thấy kỳ quái y tứ. kia mẫu thân là cái gì dị năng đâu. Tô quân thủy nhớ tới lâm quân thực lực, trong lòng cũng có chút run sợ, mẫu thân là nước đá xong hệ sao. Quả thực lợi hại đến kỳ cục. Người dưỡng mẫu là thời tiết dị năng giả, có thay đổi bộ phận thời tiết năng lực, đến nối cường, đương nhiên cường. Ti Tơ mở to mắt, nói, bất quá mạnh nhất vẫn là ta đại ca. Cần thiết muốn tìm được hắn, mấy năm nay đi tơ không có tiếp tục nói tiếp, một đôi mắt mèo trung thần sắc trở nên xa xưa lên, Tô Quân Thủy thấy thế, liền không có đi mở miệng quấy rầy hắn. Trong xe cực kỳ an tĩnh, trong viện cũng là một mảnh yên tĩnh, mặt thế lúc sau, loại nhỏ động vật cơ hồ tuyệt chủng, thực vật cùng côn trùng tuy rằng tốt một chút, nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng. Tô Quân Thủy biết, mấy tháng lúc sau... đại nạn không chết biến dị động vật cùng côn trùng liền sẽ biến thành nhân loại một cái khác các ngộng mà những cái đó thực vật cũng sẽ không vĩnh viễn thành thật đi xuống muốn sống sót nàng vẫn là muốn biến cường nàng vẫn là không đủ cường tô quân thủy nhắm mắt nghỉ ngơi chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức lâm quân không kêu nàng đem xe khai ra tới lúc sau lại đi xuống hẳn là có nàng tính toán của chính mình cẩn thận tính lên tô liếu tâm mới là đi tơ chân chính muội muội tô quân thủy mặc Quyết định vẫn là trước đừng quá trộn lẫn tô ra này đồi phá sự. từ xưa sơ không dán thân. Trộn lẫn đi vào, chuẩn không chuyện tốt. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, Lâm quân mới từ tiểu biệt thử trung đi ra. Tô quân thủy ngủ đến không yên ổn, nghe thấy có thanh âm, lập tức liền tỉnh lại, thấy bên ngoài bộ một kiện áo bờ lật trắng Lâm quân, một bên lau tay, một bên chiều bọn họ đi tới. Mậu thân, tô quân thủy lập tức xuống xe, chúng ta là phải đi sao? Muốn hay không thu thập thứ gì? Hôm nay lâm quân cùng dĩ vãng bất đồng, không ngừng đem tóc sơ đến một tia không loạn, áo bờ lọc trắng cũng không có mặc vướng bận phết đất váy dài, ngược lại là bình thường quần áo quần dài, làm nàng có vẻ càng thêm khôn khéo giỏi giang. Thấy tô quân thủy một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng nàng cũng biểu hiện ra khó được khoan dung cả đêm không ngủ, cũng làm khó ngươi. Không cần phiền thoái, quan trọng đều đã thu được không gian vòng tay. Chính là chúng ta đến thừa dịp hừng đông phía trước đi, tô hành kia lão cẩu người, chờ đến hừng đông liền thay ca. Lâm quân lắc lắc trên tay cùng tô quân thủy có thể thấu thành một đôi bạc vòng tay. Kia trong phòng kia hai cái đâu? Đều mang đi sao? Tô quân thủy quyết định làm lơ lâm quân vì tô hành lấy biệt hiệu, đừng động tô hành nhân duyên được không? hắn thân sinh nhi tử còn ở nàng phía sau trong xe đâu? Cái kia nam, chúng ta không mang theo đi, tầng hầm ngầm cái kia, hừ hừ. Lâm quân cười lạnh một tiếng, chờ xem đi, ta không cho tô hành kia lão cẩu hối hận sinh cái này nữ nhi, ta lâm quân tên đảo lại viết. Là muốn đem tô liếu tâm cũng cải tạo thành động vật sao? Tô quân thủy muốn hỏi lại sợ lộ ra dấu vết, sợ lâm quân nghe thấy cái này vấn đề sau, thấy Peter sẽ có cái gì đến không được liên tưởng. Chúng ta trước đổi một chỗ, nơi này phụ cận đều là tô hành kia lão cẩu người, người nhiều, chúng ta hành động không có phương tiện. lâm quân thấy nữ nhi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng cho rằng nàng là không hiểu liền giúp nàng giải thích lên ở chỗ này nói tô hành kia lão cẩu mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta địch trong tối ta ngoài sáng đối chúng ta bất lợi chúng ta trốn đi địch minh ta ám mới hảo liền tính đối phương là một con chó đối phó lên cũng không thể thiếu cảnh giác lâm quân ngữ khí hơi chút nghiêm túc một chút minh bạch sao hoẹn đi nữ nhi minh bạch Nhìn Tô Quân Thủy thái độ khẩn thiết, Lâm Quân sắc mặt hòa hoan xuống dưới, nói, ngươi có thể minh bạch liền hảo, tìm ca ca ngươi chuyện này, càng muốn cẩn thận, đối với người ngoài, ngàn vạn miễn bản chúng ta đã biết ca ca ngươi không chết tin tức, làm bộ cùng bình thường giống nhau thì tốt rồi. Mẫu thân, cái kia hình nói, rào hoạt nhất bất quá Tô Quân Thủy đem nhìn thấy hình nói muốn hại lý hử tánh mạng sự tình cùng Lâm Quân nói một lần, thả chạy hán, khó bảo toàn không phải cái mối họa Nếu là Nô Thành, Tô Quân Thủy cảm thấy thả chạy cũng không quan hệ, chính là hình nói người này. Nếu hơi có vô ý, liền dễ dàng bị hắn tính kế đến. Tô Hành viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra cái loại này dược. ngươi nói dược hiệu không xác định. Còn có cái kia sóng siêu đồng thường, lúc sau cho ta nghiên cứu một chút, này hai cái mới là thật sự có chút khó giải quyết. Lâm Quân Trọng điểm lại cùng Tô Quân Thủy bất đồng, bất quá rốt cuộc vẫn là đem Tô Quân Thủy nói nghe lọt được. thấy tô quân thủy vẻ mặt cảnh giác bộ dáng cười nói thông minh chút mới hảo thông minh chút mới có thể hữu dụng tô quân thủy giống như nghe minh bạch cũng giống như không hiểu đặt chân địa phương chúng ta nhưng đến hảo hảo ngẫm lại lâm quân chấm tư cuối cùng đánh nhịp vừa đi vừa nói chuyện đi ngươi là trộm đi ra tới đi trước nói cho tỷ tỷ ngươi một tiếng an nàng tâm mới hảo tổng muốn tìm một cái dùng điện phương tiện địa phương mới được tầng hầm ngầm nguyên bản cũng là có độc lập máy phát điện chính là máy phát điện đặt ở trong nhà nói tạp âm quá lớn làm cho nàng có chút phiền lòng cuối cùng chỉ là cấp tô liếu tâm làm một chút bước đầu điều chỉnh biến trở về bình thường lâm quân cũng bắt đầu chú ý những người khác cảm thụ tô quân thủy có chút cảm khái mà nghe lâm quân nói lên ôn liên trong lòng không khỏi le lưới ôn liên nhìn nàng lưu lại tờ giấy còn không biết như thế nào bực nàng đem tô liếu tâm nói ra Tầng hầm ngầm nhập khẩu bị lâm quân phong bế, bởi vì trung gian tô quân thủy sợ hình nói ra thanh vướng bận, đặc thù chiếu cố hắn một chút, cho nên hắn cho tới bây giờ, còn không có tỉnh táo lại. Tô quân thủy ở lâm quân bảy mưu đặt kế hạng, đem hình nói ném vào bên ngoài bấy dập. Tô quân thủy trong lòng phạm nói thầm, lại không hảo lại nói ra tới, chỉ phải làm theo. Hai người một miêu mang lên đồng dạng là hôn mê trạng thái tô liếu tâm, đuổi ở sáng sớm phía trước lên đường. Chương 43 nhiều ít phiền lòng sự. Bởi vì sợ tô liếu tâm ở trên đường cho các nàng thêm phiền thoái, lâm quân cấp tô liếu tâm đánh cường lực ma, say, này một châm đủ nàng ngủ thượng một ngày. Lâm quân cũng không sợ ma, say dược sẽ cho tô liếu tâm mang đến cái gì bất lương phản ứng, tô quân thủy không hiểu lắm ý gì người, nhìn kia liều thuốc đều có điểm khỏe miệng chịu chiều. Lâm quân vốn không phải cái người dễ trêu chọc, mà tô hành lại trực tiếp đem nàng nịch lân rút. Nàng như thế nào có thể bất động giận Trước mắt không động đậy đến phụ thân Chỉ có phụ nợ nữa còn Chả không được Thảo chút lợi tức tới cũng hảo Trong xe không khí có chút trầm trọng Tô quân thủy không phải ái nói chuyện Lâm quân so nàng còn trầm mặc Bên cạnh hôn mê chúng tô liếu tâm bị Lâm quân mũ che khuất mặt Thấy nàng mặt liền sinh khí Đến nỗi Peter Có lâm quân tại bên người Nó cũng thành thật rất nhiều Không hề tán loạn liền oa ở trên ghế phụ trang oan. Lâm quân ánh mắt đảo qua tới, hắn liền làm bộ làm tịch mà liếm móng nuốt lau mặt, mở to một đôi nhi mắt tròn xoe miêu ô vài tiếng. Không biết là mẫu tử thiên tính, vẫn là hắn nỗ lực bán manh xúc động lâm quân nơi nào đó thần kinh. Lâm quân nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, cư nhiên xem vui vẻ, hỏi một câu, đi, đây là ngươi dưỡng miêu sao? Khi nào dưỡng, thật làm cho người ta thích, có tên sao? Vị này đại gia đương nhiên là có tên, tô quân thủy thầm nghĩ. Đại danh Tô Bị Phương, còn có cái tiếng Anh tên là Peter, chính là nàng làm sao dám nói. Nhưng Lâm Quân hỏi chuyện lại không thể không trả lời, thuận miệng nói, trên đường nhặt lưu lạc miêu, dưỡng có một đoạn thời gian, tên Tiểu Tom. Cảm tạ thế giới này không có một bộ động họa kêu mèo và chuột, Lâm Quân gật gật đầu, tên này còn rất có ý tứ. Quay đầu đi đậu Peter. Tô Quân Thủy chuyên tâm lái xe, không đi xem Peter ánh mắt. Dù sao hắn cũng không nghĩ bại lộ. Đi. Nếu là tiện đường, Tô Quân Thủy liền đi vỏ cây biến mất địa phương nhìn một hồi, kia chiếc xe đạp còn hảo hảo ngừng ở nơi đó, chỉ là vỏ cây lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Nay phụ cận tùy thời khả năng sẽ có Tô Hành Cái Đinh, Tô Quân Thủy cũng không tốt ở nơi này chờ nó, đem xe đạp thu được không gian chung, lại ở thảo khoa tử ẩn giấu trộm ẩn giấu một bọc nhỏ bánh nén khô. Hy vọng có duyên gặp lại. Trở lại trên xe thời điểm, tô quân thủy thấy Peter một đôi mắt chính nhìn chầm chầm nàng xem, biết nàng động tác trốn bất quá Peter đôi mắt. Nàng nhún nhún bay, trở thành cái gì cũng chưa phát sinh quá, mang theo một xe hành khách hướng đệ nhất căn cứ địa chỉ ban đầu chạy tới. Lâm quân lo lắng nhi tử, đồng thời chuẩn bị lăn lộn tô hành nữ nhi, mà nữ nhi bị người lăn lộn tô hành, lại còn không có cảm thấy. Tô hành rời giường thời điểm, trời đã sáng rồi. Ở liều yên nhiên hầu hạ hạ mặc chỉnh tề tự nhiên có người đem làm tốt bữa sáng bưng cho hắn. Uống một ngụm cà phê, tô hành níu như mày, cái này hương vị, cùng mặt thế trước hắn uống kém đến quá xa, chính là hiện tại tình huống đặc thù, cho dù là hắn, có thể uống đến cũng chỉ có thể là loại này cà phê hòa tan. Như vậy nhật tử, nhưng khi nào là cái đầu? Nô, no, chờ đến, chờ đến hắn thực nghiệm đại công cáo thành, hắn tổng có thể, Một bên liều yên nhiên xem tô hành sắc mặt không tốt, cũng không dám liền như vậy thấu tiến lên đi. Liều yên nhiên xem như chú nhan có thuật, tuy rằng sinh nữ nhi đều 20, chính là mang theo tinh tế chẳng dùng, nhìn cũng không hiện lao thái, hạnh má huy phong, khỏe miệng mỉm cười, tô liếu tâm lớn lên liền có 3 phần giống nàng. Nhưng chính là lại đẹp, cũng là nhìn hơn 20 năm người, trong lòng sợ là sớm đã có chút chẳng ấy, liều yên nhiên đương nhiên không muốn liền như vậy đi chiêu tô hành không thích. Liêu tâm đâu? Chờ ăn xong rồi sớm một chút, làm nàng lại đây thấy ta. Nàng không nói lời nào, tô Hành lại mở miệng, ăn một ngụm đơn mặt trên chín trứng gà, hắn lại nhớ mi, lần sau đừng làm cho bọn họ cho ta lộng trứng gà. Trứng gà cũng càng ngày càng không mới mẻ. Là, lao ra, ta liền đi xem liêu tâm. Liêu yên nhiên đáp ứng rồi một tiếng, thấy tô Hành gật đầu, nhẹ nhàng mà tướng môn mang lên, vừa ra tới liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân lại không nghĩ, vừa ra tới liền gặp được tô hành thủ hạ phòng nghiên cứu một cái cô nương, kia cô nương cái mùi mắt to tiểu, trên mặt đều là tàn nhang, chính là tuổi thực nhẹ, nguyên bản ở phòng nghiên cứu cũng là trợ thủ, mặt thế bắt đầu, liền kiêm nhiệm bảo mẫu chức trách. liệu yên nhiên thập phần vừa lòng cô nương này diện mạo cùng cung kính, đối nàng nhút nhát tính tình không kiên nhẫn liền đi vài phần, vẻ mặt ôn hòa nói, làm sao vậy, tiểu tư. là tiểu thư nơi đó làm ngươi lại đây sao Tiểu kiểu tư tàn nhang cô nương tổ chức vài lần ngôn ngữ mới nói không không phải tiểu thư không ở trong phòng tựa hồ là không không thấy không thấy là có ý tứ gì liệu yên nhiên thần sắc lệnh xuống dưới lấy lại bình tĩnh hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào tiểu tư ngươi đừng có gớp chậm rãi nói tiểu thư đêm qua thời điểm còn ở trong phòng Ta còn đi cấp tiểu thư tặng một hồi an thần trà, khi đó tiểu thư, còn, vẫn là ở. Tiểu thư nuốt khẩu nước miếng, có chút khẩn trương, ta hôm nay sáng sớm, đi, đi xem tiểu thư, tiểu thư đã không thấy tâm hơi. Ta đi bên ngoài hỏi thủ vệ tiền bối, hai cái tiền bối đều nói, nói, hôm nay buổi sáng không ai đi ra ngoài. Ta lại đi gõ tiểu thư hai cái bằng hữu môn, cũng, cũng không ai ở. Nói ra những lời này. Tiểu tư một đôi mắt nhỏ không chớp mắt mà nhìn liều yên nhiên, trong mắt đều là nhút nhát. Chính là nói, tiểu thư cùng nàng hai cái bằng hữu đều không thấy, liền không ai nhìn đến bọn họ. Liều yên nhiên thanh âm có chút bén nhọn, bị tô hành nghe thấy, bất mãn mà quát lớn nàng một tiếng. Lúc này Liêu yên nhiên cũng không rảnh lo có phải hay không ở kiểu tư trước mặt mất mặt, trực tiếp bắt lấy kiểu tư thủ đoạn, đi, cùng ta đi gặp Lao Gia. Tô hành một bên uống sáng sớm cà phê. Một bên nghe tiểu tư gặp gành mà đem sự tỉnh thuật lại một lần, mày đánh một cái bế tắc. 2213 hảo thực nghiệm thể, cái kêu kêu quý lam nữ sinh viên chạy, nữ nhi bằng hữu, thực lực mạnh nhất lý hử cũng biến mất không thấy. Hiện tại liền nữ nhi cùng dư lại hai cái sinh viên cũng đã biến mất. Này trong đó có cái gì liên hệ sao? Là hướng về phía liêu tâm tới vẫn là hướng về phía. Đúng rồi, lao gia, nàng. Là nàng A. Nhất định là nàng. bắt cóc chúng ta lưu tâm đông nhiên liều yên nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì têu lên trói thai lên ý nghĩ bị đánh gãy tô hành có điểm không cao hứng chính là liều yên nhiên nói không phải hoàn toàn không đạo lý hắn đương nhiên biết liều yên nhiên nói nàng là ai muốn nói động cơ cùng thực lực lâm quân đều có chính là này cũng không phải lâm quân ngày thường tác phong dù sao cũng là nguyên phối phu thê hắn vẫn là hiểu biết lâm quân tính tình chẳng lẽ là kia chuyện bại lộ Càng nghĩ càng phiền, Tô Hành không muốn tiếp tục tưởng đi xuống, mang lên tinh anh bộ đội, cùng ta đi tiểu biệt thự nhìn xem. Tiểu tư đáp ứng một tiếng, chạy nhanh chạy ra đi kêu người. Liều yên nhiên có chút nôn nóng, lao ra, mang ta cùng đi đi, ta thật sự không yên tâm. Người đi có ích lợi gì? Thành thật đợi. Tô Hành gần nhất phiền lòng sự không ít, cũng không rảnh thưởng thức nửa lao mỹ nhân, tiếp nhận liều yên nhiên đưa qua khăn lồng, lao lao tay, ta tự mình đi nhìn xem. ngươi đừng cho ta thêm phiền liệu yên nhiên ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng rồi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng cùng tô liếu tâm một mạch tương thừa tô hành thấy lại mềm lòng chậm lại thanh âm a yên ta đây cũng là vì ngươi hảo hiện tại thế đạo không yên ổn ta biết ngài đều là vì chúng ta cái này ra hảo Liều yên nhiên tự nhiên biết chính mình lúc này phải nói cái gì tô hành vừa lòng mang theo một đội thủ hạ lái xe hướng lâm quân tiểu biệt thự chạy tới Dọc theo đường đi, tô hành tay đều không tự giác mà vớt bên hông bao đường súng, kỳ thật cùng lâm quân chính diện đối thượng, hắn trong lòng cũng có chút hoảng. Nữ nhân kia, từ 20 năm trước khởi, liền vẫn luôn áp quá hắn một đầu, sau lại tuy rằng điên rồi, chính là. Chủ nhiệm, ngươi xem. Đồng hành thủ hạ một giọng nói đánh gãy tô hành ý nghĩ. Cho dù không theo thủ hạ chỉ phương hướng xem, tiểu biệt thự khác thường cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nguyên bản tinh xảo điển nhã tiểu biệt thự, hiện giờ bị thiêu đến cháy đen, tựa hồ chỉ để lại một cái khung xương. Tô Hành có điểm nóng nảy, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là liễu tâm đi phóng hỏa. Trong miệng không được thúc giục, nhanh lên khai qua đi, mau. Thật là không bất lo. Đã sớm cùng nàng nói, Lâm Quân không thể đậu. Hiện tại cho rằng có một chút bản lĩnh, ngay cả phụ thân nói đều không nghe xong sao. Tô Hành không được thúc dục lái xe thủ hạ, thủ hạ cũng nóng nội. Chính là trên đường du đã tăng thi thầy kinh chiếu hậu phản quang, cũng tới xem náo nhiệt, lại là lăn lộn một phen, đoàn người mới đến tiểu biệt thự trước cửa. Xe vẫn luôn chạy đến tiểu biệt thự cửa, xem tiêu phòng ở thảm trạng, tô hành trong lòng chính là cả kinh, dẫn đầu chạy đi vào, A quân, A quân, A quân ngươi ở đâu? Không có người trả lời. Tô hình lại kêu nữ nhi tên, đồng dạng không ai đáp lại. Theo đốt trọi thang lầu hướng lên trên đi. Dọc theo đường đi, phòng môn đều bị cháy hỏng, có thể thấy bên trong đều là cháy đen một mảnh, nhưng không ai ảnh. Tô hành thủ hạ cũng tự động tách ra tìm tòi. Chính là tiểu biệt thử thiêu đến như vậy thảm, có thể biến thành than cốc cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Tô hành không chỉ có không tìm được muốn tìm người, muốn tìm đồ vật cũng là không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi khí khổ. Phân công nhau siêu tầm thủ hạ cũng một đám đã trở lại, kết quả cũng đều làm tô hành thất vọng. Chủ nhiệm, ở bên ngoài bấy dập phát hiện một người, còn có một khối thi thể. Rốt cuộc truyền đến hữu dụng tin tức. Là ai tô hành trong lòng bất an? Là tiểu thư hai cái bằng hữu, ngạch, nô tiên sinh đã chết, hình tiên sinh còn sống, chính là còn có chút thần trí không rõ. Thủ hạ trong lòng lo sợ, sợ câu nào lời nói chọc giận tô hành. Tô hành đại nhữ mày, xua xua tay, ý bảo đã biết, lại tìm xem. Lại bồi thêm một câu. Chờ cái kia hình gì đó tỉnh, nói cho ta. Chủ nhiệm, bên ngoài cây cối, phát hiện chúng ta người. Nhìn qua đã chết có mấy cái giờ. Sau đó liền rốt cuộc không tìm được khác. Nhìn dáng vẻ liêu tâm cùng Lâm Quân cùng nhau biến mất, này không phải một chuyện tốt. Lâm Quân, là cần thiết sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, tô hành cơ hồ muốn đem ngón tay đầu cắt đứt. Lúc này, bên ngoài có người tới báo, cái kia họ hình tỉnh. chương 44 cái gì đều không phải. Lúc này, bên ngoài có người tới báo, cái kia họ hình tỉnh. Mau làm hắn tiến vào Tô hành mày nhíu lại bông ra, nhanh lên. Nghiên cứu tiểu đội chấp hành lực độ vẫn là không tồi, hình nói thực mau bị người nâng lại đây. Tô hành đánh giá hình nói một hồi, người này hắn vẫn là có chút ấn tượng, tuy rằng không bằng lý hử có thực lực, cũng không bằng ngô thành cao lớn xoáy khí, chính là kia trong lòng mưu ma trước quỷ. Chỉ sợ là kia hai cái thêm lên cũng không thắng nổi hán. Tô hành tự nhận là người thông minh, biết rõ người thông minh đáng sợ chỗ, cho nên cũng không thích cùng đồng dạng người thông minh giao tiếp. Trước mắt hình nói, bởi vì vài lần bị đánh vượng, lại bị ném xuống bấy dập, lan một thân cộng cỏ bùi đất, lại dính ngô thanh huyết, bộ dáng thập phần chật vật. Như vậy hình nói, làm tô hành cảm thấy thuận mắt vài phần, lúc này mới nhớ thương nổi lên nữ nhi an Uy, liếu tâm đâu. Này tiểu biệt thự chủ nhân đâu? Các ngươi lại như thế nào biến thành như vậy? Cái gì? Liêu tâm không thấy sao? Hình nói hiện tại đầu góc còn ong ong loạn hưởng, vừa mới bị mở trói, tay chân đều có chút không linh hoạt. Tô hành hỏi chuyện trong giọng nói hơi có chút chất vấn ý tứ, nhưng đó là tô Liếu tâm phụ thân, hình nói lại không thể không để ý tới, đem đêm qua tình hình, đơn giản nói một lần, là tối hôm qua, liêu tâm cùng chúng ta ra tới giải rác. Vừa lúc thấy bên này có ánh lửa, liền tưởng tìm tòi đến tốt cùng, ai biết nhìn thoáng qua, tô hành mày ninh đến gắt gao, chính là nghe được lại cực nghiêm túc, thầm nghĩ, chắc không được tô liếu tâm muốn có phụ thân kết quả trong phòng này kia nữ nhân. Lại tiếp tục nói, ai biết, chúng ta tới rồi tiểu biệt thự trước cửa thời điểm, hỏa thế đã bị ngừng. Liêu tâm lo lắng bên trong trụ cái kia. Lâm quân A-di, liền tưởng vào xem, nhưng ai biết, mới vừa vào cửa. Chúng ta mấy cái đã bị biệt thự chung người đánh lén. Người nọ thập phần lợi hại, hơn nữa xảo trá, ta cùng ngô thành liên thủ, cũng chưa đánh thắng người nọ, sau đó ngô thành liền. Không phải biệt thự chủ nhân tự mình ra tay sao? Nay tiểu biệt thự còn có những người khác. Tô hành không kiên nhẫn, đánh gây hình nói thuật lại, ngươi liền không thấy rõ người kia là ai. Đen ngòm, nhìn không thấy. Hình nói lắc đầu, chính là ta nghe liếu tâm quản nàng kêu muội muội. Liếc liếc mắt một cái tô hành càng thêm khó coi sắc mặt, dừng một chút, tiếp tục nói, liêu tâm một mở miệng, cái kia lâm quân a di liền nổi điên dường như, nói không cho liêu tâm hảo quá. Lúc sau ta đã bị đánh vựng cái gì cũng không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm, mới biết được ta sau lại bị ném vào bấy dập. Một đoạn này lý do thoái thác, cũng không có cái gì rõ ràng lỗ hồng, tô hành xem hắn này thái độ, không giống như là cáo hát trạng, trong lòng liền trước tin bảy tám phần, gật gật đầu. Ý bảo đã biết.